Chuyện được phát miễn phí tại audio .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Thiên hạ đệ nhất như thế nào vẫn là ta Tác giả, Thỉnh Đông Văn án Làm mặt pháp thời đại người tu chân, Nhậm Bình sinh được xưng là hy vọng cuối cùng Mọi người hy vọng nàng phi thăng, sáng lập ra một cái thông thiên tri đạo Sau đó Nhậm Bình sinh liền ở độ kiếp phi thăng thời điểm bị đánh chết Nàng vốn tưởng rằng lần này độ kiếp thất bại chính là hồn phi phách tán không nghĩ tới một đạo thiên lôi đem nàng bổ tới 1.000 năm lúc sau. Càng không nghĩ tới chính là, nàng ở 1.000 năm sau thế giới, trở thành toàn dân thần tượng. Tu chân giới nhân thủ một quyển nhập môn bảo sách luyện khí điểm chính là nàng 1.000 năm trước tùy tay viết. Trận tu nhiều thế hệ tương truyền bí bảo trận đồ bảo giám là nàng không có việc gì hoạ. Nổi tiếng tu tiên giới nguy hiểm bí cảnh là nàng đã từng độ phủ. Hải ngoại tiên sơn cái kia hung ác đến cực điểm hát long là nàng trước kia sủng vật. Mặt pháp thời đại sau. Tu chân văn minh lọt vào hủy diệt tính đả kích thiên địa linh khí khô kiệt thẳng đến mấy trăm năm sau linh khí mới bắt đầu xuống lại năm đó nhậm bình sinh lưu lại một quyển bút ký trở thành đại lục tu hành kỷ nguyên khởi động lại căn cơ nàng là hoàn toàn xứng đáng tu chân giới thủy tổ bị tôn sùng là thần minh tồn tại mỹ danh ở tu tiên giới truyền lưu ngàn năm mà nhậm bình sinh nhìn chính mình một ngàn năm sau xuyên qua thân thể này tiên hoạch bị đoạn tử phủ vỡ vụn tu vi tấn hủy một bộ tùy thời đều phải tắt thở ma ốm bộ dáng. Có thể nói ác mộng khai cục. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng bất quá chính là một lần nữa tu hành một chuyến mà thôi. Một khi đã như vậy, trước định cái tiểu mục tiêu. Thì như, trở về thiên hạ đệ nhất. Mất đi thiên đạo chi chủ một ngàn năm, vô giới chủ che chở, đất hoang vẫn luôn là ba nghìn thế giới nhất nhậm nhỏ yếu tồn tại. Thượng giới các tiên nhân hút đất hoang linh khí, xâm chiếm đất hoang người thân thể trò chơi tìm niềm vui, coi đất hoang vạn vật chúng sinh toàn vì con kiến, tùy ý làm ác. Mà đất hoang người tu chân nhóm chỉ có thể đau khổ chờ đợi thiên đạo quý vị, giới chủ tái hiện, bọn họ không cần lại mặc người sâu xé. Thẳng đến kia một ngày. Thiên đạo chi chủ hiện thân mặc phát như thác nước, huề phong bọc tuyết, một bút động thiên địa. Cao ngạo thượng giới các tiên nhân lúc này mới kinh hãi phát hiện. Một ngàn năm trước, duy nhất làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi người. Nàng thế nhưng đã trở lại. độc chỉ nam làm ơn tất xem xong. Một nữ chủ vạn nhân mê thả tô. Nôn tình văn, có CP. Nam chủ thiên đạo giới linh, nữ chủ thiên đạo chi chủ giới chủ, nam chủ thật sự sẽ tiêu chủ nhân. Hai mãn cấp đại lão lưu lạc tân thủ thôn lại quay về thế giới đỉnh. Ba giai đoạn trước đại nữ chủ thăng cấp lưu, hậu kỳ phản cao duy sống lấn. Bốn ta lưu tu tiên, tư thiết đông đảo. Nam thật sự sẽ không viết văn án, chính văn so văn án đẹp, tin ta. Tu hành giai đoạn, thiếu niên tâm vọng hải triều bái tinh nguyệt mộng tiên du đạo thành về. Thiếu niên tâm luyện khí trúc cơ, vọng hải triều kim đan nguyên anh bái tinh Nguyệt, hóa Thần, ngộng tiên du tiểu thừa đại thừa đạo thành về độ kiếp tắt dị năng trọng sinh nữ cường sảng văn từ khóa tìm kiếm vai chính nhậm bình sinh vai phụ cái khác một câu tóm tắt thiên đạo không ta là thiên đạo chủ nhân lập ý bể học vô bờ trương ngộng ngàn tái chương một đã chết hai lần nhậm bình sinh ý thức thu hồi khi bên hai cửu thiên huyền lôi hủy thiên diệt địa vang lớn còn chưa tiêu tán giây tiếp theo nàng liền phát hiện chính mình trước mắt cảnh sắc biến đổi hoàn toàn sáng lên trước đây toàn bộ đất hoang không trung đều hoàn toàn bị ố trầm kiếp vân bao trùm trừ bỏ đầy trời dày đặc lôi quang cơ hổ rối tay không thấy năm ngón tay mà giờ phút này chợt vũ sơ tỉnh mỏng yên tỏa khắp trong không khí toàn là ướt mềm hơi nước là cái hảo thiên bị phi thăng chi kiếp trung cuối cùng một đạo cửu thiên huyền lôi hung hăng bổ chúng cái loại này thống khổ mấy dục xé rách linh hồn nhậm bình sinh cảm giác thân thể của mình tựa hồ đều đã ở kiếp lôi trùng hôi phi yên diệt ngay sau đó đó là ý thức ly tán ngũ cảm mất hết nàng không biết chính mình ý thức đến tột cùng trong bóng đêm độc hành bao lâu nguyên bản nhậm bình sinh cho rằng chính mình chết chắc rồi rốt cuộc phi thang độ kiếp thất bại bị có hủy thiên diệt địa khả năng cửu thiên huyền lôi bổ chúng lạc cái thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán cũng bình thường nàng cho rằng chính mình làm tốt chịu chết chuẩn bị lại không nghĩ rằng lần thứ hai trận mắt thời điểm thế nhưng còn có thể thấy ban ngày ban mặt tinh không vật lý nhậm bình sinh nằm trên mặt đất nửa bên mặt chôn ở thổ nhung trung nhịn không được hít sâu một hơi người được toàn là bùn đất mùi tanh tồn tại thật tốt nhưng nàng cũng không có thời gian đi lưu luyến này phiến cảnh đẹp bởi vì nàng lại sắp chết bên hai xẹt qua kinh phong giảo thoái trong không khí hơi nước lập tức hướng về nhậm bình sinh ngược bụng trí mạng chỗ công tới nhậm bình sinh dùng bả vai đỉnh đầu lấy một cái tương đương không mị quan tư thế trên mặt đất lăn một cái, lần thứ hai tránh đi lần này công kích, tiếp tục bay nhanh về phía trước chạy trốn mà đi. nàng phía sau theo mấy cái quỷ mị thân ảnh, tất cả đều mang bạch đế huyết văn mặt nạ, tay cầm chuế có gai nhọn màu đen roi dài. huyết sắc trận văn có vẻ mặt nạ màu lót phá lệ trắng bệnh dữ tợn. nhâm binh sinh dùng thần thức tìm tòi, liền có thể xác định này nhóm người tu vi đều không cao, thấp mới chút cơ cảnh, cao cũng bất quá kim đan cảnh, nếu là ở trước kia. Nàng đều không cần ra phủ, chỉ dùng linh áp là có thể đem này nhóm người nghiền nát. Nhưng hiện tại, nhậm bình sinh khắp cái quyết, trong cơ thể linh lực không cùng, vô pháp ngưng tụ, ngược lại làm tử phủ chỗ thương càng đau. Nàng đau đến khuôn mặt vặn vẹo một cái trước mắt, càng thêm tin tưởng hiện tại thân thể này không phải nàng. Nàng nửa bước phi thăng tu vi, thân thể này không có. Gặp quỷ cửu thiên huyền lôi, đem nàng thân thể đánh chết, còn đem nàng phách đến linh hồn lý thể, làm nàng xuyên qua đến một cái khác trong thân thể. Cố tình nàng xui xẻo tôi cùng, mới vừa xuyên qua tới liền đụng phải thân thể này nguyên chủ bị đuổi giết, trọng thương gần chết. Trong vòng một ngày chết hai lần là cái gì thể nghiệm, Nhậm Bình Sinh một chút đều không muốn biết. Một đường trốn đến tuyệt bên vách núi, trọng thương làm Nhậm Bình Sinh vô pháp tụ linh, cũng liền vô pháp dùng ngự không thuật bay đi. Nếu là ngày xưa, Nhậm Bình Sinh thần niệm vừa động liền có thể thuấn di đến đất hoang bất luận cái gì góc. Hiện giờ thế nhưng sẽ bị một cái huyền nhai bức thượng tuyệt cảnh. Phía sau truy binh cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Sau lưng thậm chí đã có thể cảm nhận được truy binh nhóm lạnh băng đến xương linh áp. Nhậm Bình Sinh đứng ở tuyệt bên vách núi, thầm nghĩ ta nên sẽ không thật sự muốn trong vòng một ngày chết hai lần đi. Chết hai lần liền tính, bị một đám tu vi tối cao bất quá kim đan cảnh người đuổi tới huyền nhai biên bức tử, này cách chết có phải hay không quá nghẹn quất. Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, trầm tĩnh đến giống như một ông hàn đàm. Nàng không hề trốn, cũng xác thật trốn không thể trốn. Vì thế nàng xoay người, trực diện phía sau truy binh Một thân thương đem nàng áo xanh nhiễm hồng, quần áo bị tuyệt bên vách núi sóc phong nhấc lên, ở nàng phía sau vũ động. Nhậm bình sinh bình tĩnh mà nhìn truy binh càng rửa càng gần, trong tay khắp cái quái dị quyết. Đuổi giết mà đến tất cả mọi người chưa từng gặp qua loại này pháp quyết, như là nào đó không truyền ra ngoài bị pháp. Cầm đầu người nhìn Nhậm bình sinh, không biết vì sao, trong lòng sinh ra chút khủng hoảng. Lấy hắn kim đan cảnh tu vi, muốn âm thầm sử tử cái này, chúc cơ cảnh con kiến dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới cái này tiểu quỷ sinh mệnh lực như thế ngoan cường, tử phủ đều bị hủy hoại, còn có thể không muốn sống một đường chạy trốn tới nơi này. Trước mắt đều tới rồi tuyệt lộ, còn không chịu nhận mệnh. Cầm đầu người không có nhiều lời, hai ngón tay khép lại xuống phía dưới lạnh lùng một hoa, phát ra treo cổ chỉ thị. Tiên phong kinh phá trời cao, Sở Hưu truy kích người trong tay màu đen roi dài đồng thời đánh nút lại, chués ở tiên đuôi gai nhọn giống răng nọc giống nhau hướng nhậm bình sinh mở ra răng nhọn, thẳng phá cửa mặt mà đến. Nhậm Bình sinh trong tay pháp quyết bay nhanh biến hóa, sát mặt theo nàng động tác càng thêm tái nhợt, phảng phất linh hồn dây tiếp theo liền phải tiêu tán. Nhưng nàng ánh mắt lại phá lệ cực nóng, làm đuổi giết người đều nhịn không được vì này run sợ, thậm chí sinh ra một cái chớp mắt lùi bước chi ý. Gạo lớn nhỏ kim quang từ Nhậm Bình sinh lòng bàn tay tràn ra, kia đổ vật bị quang mang sở che giấu, gọi người xem không rõ toàn cảnh, lại mọc lan tràn khủng bố linh áp, đuổi giết người động tác một đốn, cũng không dám tin tưởng nàng một cái chút cơ cảnh tu sĩ có thể phóng xuất ra như thế làm cho người ta sợ hãi như thế thằng đến nhìn đến nhậm bình sinh tiếp theo cái động tác khi cầm đầu người mới giác không đúng lạnh lùng nói mau lui lại nàng muốn tự bạo nhậm bình sinh điên cuồng hút vào thiên địa linh khí trong thời gian ngắn đem nàng trong cơ thể tàn phá linh mạch rốt mãn thiên địa linh khí đầy đủ trình độ làm nàng có một cái chớp mắt khó có thể tin theo sau nàng liền nghe thấy được cầm đầu người câu kia hô to nhậm bình sinh nuốt xuống máu tươi trong lòng yên lặng mắt trợn trắng Cái này bí pháp đại giới là không nhỏ, thậm chí có nguy hiểm cho sinh mệnh ưu Nhưng nói tự bạo, xem thường ai đâu? Nàng mặt như giấy vàng, ngược lại lộ ra một cái tươi cười, sở hữu linh khí điên cuồng hướng nàng dũng đi, hình thành một cái đáng sợ linh lực lốc xoáy. Ở đuổi giết giả xem ra, liền càng như là muốn tự bạo dấu hiệu. Cầm đầu người roi dài đầm xuyên qua Nhậm Bình Sinh ngực, đem nàng đánh lui ba bước. Cùng lúc đó, Nhậm Bình Sinh trong tay kia viên gạo lớn nhỏ kim quang chạy như bay mà ra. Kinh phiêu phiêu rơi xuống đuổi giết người trước người, kim quang vô thanh vô tức mà lan tràn khai. Nàng bị phản tác dụng lực lượng đẩy, rơi xuống tuyệt ngai, không còn nhìn thấy bóng dáng. Tiến đến đuổi giết mấy người, trong thời gian ngắn đã bị kim quang nuốt hết. Mà lúc này, Nhậm Bình sinh từ huyền nhai ngã xuống, trước mắt quen thuộc tấm màn đen buông xuống. Mất đi ý thức phía trước, Nhậm Bình sinh tưởng cũng không phải nàng cư nhiên thật sự một ngày nội đã chết hai lần. Mà là, thế giới này có phải hay không hoàn toàn hư rồi? Vì cái gì hôm nay thiên địa linh khí, đầy đủ đến không thể tưởng tượng. Đây là đi vào đến mặt Pháp thời đại hơn trăm năm đất hoang, chưa bao giờ từng có kỳ cảnh. Vân Châu Thiên Diễn, tích về nhai hạ. xương bên dòng suối, có ba bóng người. Hơi lùn chút chính là cái thiếu nữ, nàng xuyên một thân nhẹ nhàng thụ đâu ngồi xổm bên dòng suối khắp cái minh hỏa quyết nhóm lửa. Nàng đôi tay dính đầy hồng bùn, đang ở một khối to bùn nắm mặt trên vô vô đánh đánh, bên cạnh còn tan đầy đất hắc bạch giao nhau lông chim như là từ tiên hạc trên người nổ xuống tới thiếu nữ bên người một cái hắc y ghi y. nữ tử không xương cốt dường như nằm ở xương bên dòng suối trên tảng đá búi tóc dùng một cây một châm siêu siêu vẹo vẹo mà kéo vung xuống trên mặt đất bị chụp ngạn suối nước tầm ướp hắc y ghi nữ tử trong miệng hàm một quả lá cây ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn thiếu nữ đang ở vô vô đánh đánh bùn nắm liên thanh thúc giục tiểu tam còn muốn bao lâu mới có thể ăn tiểu tam thong thả ung dung mà trả lời sư tôn tinh lan môn đưa tới vân đỉnh tiên hạc hình thể là bình thường gà gấp 2, phải làm kêu hoa tiên hạc thời gian khẳng định so gà ăn mày muốn lớn lên nhiều hãng Y nữ tử liền lại đem mắt một bế hàm lá cây thổi cái hoang khang sai nhịp tiểu điều khó nghe đã chết các nàng bên cạnh tư dung cao hoa nhất phái tiên ra khí độ bạch Di hè nam tử nhìn đầy đất tiên hạt bao tức giận đến thái dương thằng ngày lời tuy nói như vậy nhưng bạch Di hè nam tử đối với các nàng trộm đem mặt khắc môn phái đưa tới làm hữu hảo tín vật tiên hạc nướng ăn hành vi Cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có so đo. Bạch y ghi nam tử đạo hào vân nhai tử, là thiên diễn trưởng môn. Thiên diễn được xưng thiên hạ tam tông trí nhất, là này đất hoang thiên hạ tiên môn bên trong lập với đỉnh tồn tại. Vân nhai tử làm thiên diễn trưởng môn, tại ngoại giới xem ra, trước nay đều là cao không thể phàn nhân vật. Làm người vô pháp tưởng tượng, hắn kéo tay háo ngồi sổm hố lửa cùng bùn đoàn biên. Đối với hắc y ghi y. nữ tử tận tình khuyên bảo toái toái niệm bộ tỷ. Ta biết ngươi bất mãn những người đó ngầm bẻ lũ xu nịnh kỹ xảo, ta phân phó đi xuống, gọi bọn hắn đừng ở ngươi trước mặt chướng mắt là được. Nhưng là chọn đồ chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn thận trọng a, cuối cùng một cái đệ tử danh nặc cũng không thể tùy tiện. Bị Vân Nhai tử gọi là sư tỷ kia nữ tử, Đạo Hào Vân Vi, chính là Thiên Diễn Thái Hoa Phong phong chủ. Vân Vi lười nhác mở một con mắt, liếc mắt Vân Nhai tử, phun ra lá cây biếng nhác thanh nói: "Tháng trước, ít nhất năm người suốt ngày ở Thái Hoa Phong trước mặt qua lại lắc lư." sáu người ở ta ra cửa khi cùng ta ngẫu nhiên gặp được mấy lần lơ đãng mà thỉnh giáo tu hành vấn đề 7 người ở thái hoa phong ngoại khởi nồi nhóm lửa làm đến thái hoa phong khói lửa mịn mù mà sở hữu những người này tu vi đều ở luyện khí cảnh thiên phú thượng giai mười mấy tuổi tuổi tác đúng là muốn bái sư thời điểm như thế trùng hợp sư đệ còn chưa đủ nếu không phải vân ngai tử ngầm đồng ý những người này là không có khả năng xuất hiện ở nàng trước mặt vân ngai tử mặt lộ vẻ chọt dạ thanh hạ giọng nói mới nói Đám hải tử này đều là các phong tuyển gia hạt giống tốt, lại vô dụng, vân châu lớn như vậy, tin được tiên gia có rất nhiều, tổng có thể tuyển ra cái thích hợp, ta này không phải sợ ngươi sàng bậy sao. Thật sự không phải hắn nhưng dư thừa tâm, mà là hắn vị này sư tỷ, hành sự thật sự phóng đẳng không kềm chế được. Đặc biệt ở thu đồ đệ chuyện này thượng, quá mức không đàng hoàng chút. Vân vi mày hơi trọ, sợ ta sàng bậy. Vân ngai tử ở nàng trước mặt trước nay là nhất không nổi trưởng môn cái giá, bị nàng ánh mắt áp chế, chính mình liền trước túng sư tỷ năm đó ngươi thề cuộc đời này chỉ thu bốn đồ hiện giờ chỉ còn cuối cùng một cái danh lệch ngươi tiền tam cái đệ tử không một kế thừa ngươi ý ghế bác, hiện tại thiên hạ tiên môn thế gia thậm chí tán tu cái nào không phải nhìn chằm chằm ngươi này cuối cùng đệ tử vị trước mắt thời cơ đặc thù cái kia gặp quỷ tiên đoán hiện thế sau thiên diễn đều mau bị khắp nơi thế lực thẩm thấu thành cái sàng. người quan môn đệ tử vị trí quan trọng nhất ta không thể không cẩn thận hành sự a dàng đến cái này cái gọi là đặc thù thời kỳ Vân ngai tử lần thứ hai chửi ấm lên. Ai ngàn đao tử vi viên, ném ra cái tiên đoán làm ta thiên diễn trở thành toàn đất hoang cái đích cho mọi người chỉ trích, chính mình đóng cửa môn không ra. Vân vi ánh mắt thâm chút, không biết nghĩ tới cái gì, khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Ta xem ngươi tìm tới những người đó, lại là kén đại đao lại là chơi hoa thường, thậm chí còn hữu dụng luyện không ở tích về nhai trước biểu diễn Lâm Nguyên Phi Độ, thấu cái siết ảo thuật gánh hát đảo không tồi, trở thành ta đệ tử, còn chưa đủ tư cách vân ngai tử nhìn mắt ngồi sổm một bên an tĩnh làm kêu hoa tiên hạ thiếu nữ nàng bị sư tỷ thu vào môn hạ phía trước chính là cái phảm nhân đầu bếp còn có sư tỷ trước hai cái đệ tử cũng là nhớ tới đã kêu đầu người đau nhân vật vân ngai tử thầm nghĩ sư tỷ ngươi thu đồ đệ phong cách thật sự khác biệt gọi người hoàn toàn đoán không ra tiêu chuẩn Hắn trầm trong hỏi sư tỷ ngươi cùng ta nói nói cuối cùng cái này đệ tử đến tuột cùng muốn cái cái dặn gì vân vi nhẹ nhàng cười lại là kia phó không đảng hoàng ngữ khí Nửa thật nửa giả nói, ở tích về nhai thượng dùng luyện không phi độ không coi là cái gì, muốn ta xem, nếu có người dám từ tích về nhai thượng nhảy xuống, mới xem như anh dũng chi sĩ. Vân nhai tử bất đắc dĩ, tích về nhai là vân châu nơi hiểm yếu, nguyên anh cảnh giới nếu là từ tích về nhai thượng nga xuống, chỉ có đương trường đột tử mệnh, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi nhảy vực Còn nữa, tích về bên vách núi đó là thiên diễn kết giới, đừng nói nguyên anh cảnh, chính là tiểu thừa cảnh, muốn sấm tích về nhai cũng là tuyệt không khả năng vân ngai tự biết vân vi lời này bất quá là một câu phiền muộn sau vui lùa lời nói liền cũng theo nàng nói nếu thực sự có người như vậy sắc thật cũng xứng khi ta thiên diễn thái hoa phong quan môn đệ tử vân vi đứng lên giả cười một tiếng sư đệ nói rất đúng. nàng cũng không thèm nhìn tới tùy ý giơ tay một lòng tay ta vân vi hôm nay tại đây thề ta thấy đến cái thứ nhất dám nhảy xuống tích về nhai xuất hiện ở ta sở chỉ nơi người đó là ta vân vi quan môn đệ tử nay thề vừa ra nếu có vi phạm vân vi nhất định tiên đồ chịu trở đại đạo vô vân Nhai tử liền sợ vân vi thể lập tức xông lên đi che lại vân vi miệng chẳng sợ tuyệt không khả năng sẽ có người xông qua thiên diễn kết giới từ tích về nhai thượng nhảy xuống loại này lời thể cũng không thể tùy tiện lập a lại không nghĩ rằng hắn lời còn chưa dứt một đạo hắc ảnh từ không trung cực nhanh rơi xuống bá một chút từ bọn họ trước mặt hiện lên hắc ảnh lập tức rơi vào xương khê bên trong bán khởi ngập trời bóng nước phát ra phanh một tiếng vang lớn Không nghiêng không lệch, chính dừng ở Vân Vi sở chỉ phương hướng. Vân Vi. Vân Ngai Tử. Phần 2. chương 2 một ngàn năm trước. Không, sẽ không như vậy sao đi. Vân Ngai Tử xoa xoa đôi mắt, đem từ trên trời giáng xuống hát ảnh nhìn cái rõ ràng. Một lát sau, Vân Ngai Tử tốn Vân Vi quần áo, run giọng nói, là người sao. Vân Vi biểu tình có chút cứng đờ, khẽ gật đầu, là người. Vân Ngai Tử biểu tình giống như lập tức liền phải khóc ra tới, còn, còn sống sao. Từ tích về nhai thượng rơi xuống hẳn là sống không được đi nếu là người chết vậy không cần chiếm sư tỷ đệ tử danh lệch vân ngai tử trong lòng chờ mong ngọn lửa còn không có bậc lửa đã bị vô tình bóc tắt. vẫn luôn ở buồn đầu làm kêu hoa tiên hạc thiếu nữ liếc suối nước chung người liếc mắt một cái bình tĩnh nói sư thúc nàng còn sống vân ngai tử hắn tuyệt vọng mà nghĩ kia hiện tại lộng chết còn tới hay không đến cập nhậm bình sinh lại tỉnh lại thời điểm đối diện thượng một đôi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mắt hạnh trên người nàng thương hiển nhiên đã bị xử lý quá không lại ăn mặc lúc trước kia một thân huyết ý ỉa chỉ là miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau nhậm bình sinh còn không có hoàn toàn biết rõ ràng trạng huống liền thấy mắt hạnh thiếu nữ trầm gì gì mà đối với nàng vẻ mặt nghiêm túc nói mạng ngươi thật đại bị như vậy trọng thương còn từ tích về nhai thượng rơi xuống cư nhiên đều không có chết cái này trưởng môn sư thúc phải thất vọng nhậm bình sinh nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết như thế nào liền có người bởi vì nàng không chết mà thất vọng Bao lớn thủ a. Mắt hạnh thiếu nữ hai mắt hơi cong, kia trương một mạc viên mặt tức khắc sinh động lên, nếu ngươi không chết, kia đại khái xuất ngươi chính là ta sư muội. Ta kêu Sở Thanh Ngư, ở sư môn hành tam, là ngươi tam sư tỷ. Sở Thanh Ngư nói chuyện như cũng là không nhanh không chậm, kéo hơi dài âm cuối, nếu là thay đổi tính nôn nóng người nghe nàng nói chuyện, quả thực cả người khó chịu. Nhậm Bình sinh nhất thời thất ngữ. Nàng tu hành nhiều năm, nhưng vẫn đều là tán tu một cái, cũng không sư môn. Chợt xuyên qua Mới vừa đã trải qua một hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, tỉnh lại liền nhiều cái sư môn cùng sư tỷ cảm giác còn rất vi diệu. Nhậm Bình Sinh cười nói, tuy là mạng lớn, cũng muốn đa tạ các hạ cứu rút. Nhậm Bình Sinh xác thật cảm thấy chính mình mạng lớn. Có thể từ như vậy hủy thiên diệt địa thiên lôi chung sống sót, nói một câu mạng lớn không quá. Sự tình muốn từ Nhậm Bình Sinh quyết định độ kiếp phi thăng bắt đầu nói lên. Đơn giản tới nói, nhiều năm trước, Nhậm Bình Sinh xuyên qua đến đất hoàng, một cái tu tiên thế giới. Bất hạnh chính là, đất hoang là cái đã đi vào mặt pháp thời đại trăm năm có thửa tu tiên thế giới. Mặt pháp thời đại, trong thiên địa linh khí từ từ loãng, người tu tiên sinh tồn càng ngày càng gian nan, mỗi ngày đều chỉ có thể tìm mọi cách mà từ trong thiên địa hấp thụ một sợi rất nhỏ linh khí, thật cẩn thận mà chứa đựng ở tử phủ chung. Chờ đợi chung có một ngày, trong thiên địa linh khí hao hết, sở hữu người tu chân nhóm tu không thể tu, chỉ có thể mất không dài dòng sinh mệnh chờ chết. May mắn chính là... Nhập Bình sinh tu luyện Thiên Phú có như vậy một chút cao, bất chi bất giác nàng liền tu thành Thiên Hạ đệ nhất, độ kiếp cảnh viên mãn, khoảng cách phi thăng gần một bước xa. Vì cứu lại cái này đi vào mạt pháp thời đại thế giới, Nhập Bình sinh mang theo toàn giới người tu tiên chờ mong quyết định độ kiếp phi thăng. Sau đó nàng phi thăng thất bại, bị cuối cùng một đạo cửu thiên huyền lôi phách đến chiếc kiếp, thành hiện tại cái dạng này. Thu liêm cảm xúc, Nhập Bình sinh ý đổ ngưng tụ trong cơ thể linh lực, một lần nữa kiểm tra chính mình thương thế. Một lát sau, lòng bàn tay rông tuyết, nửa điểm linh lực bóng dáng đều không có. Thậm chí bởi vì nàng ý đồ ngưng tụ linh lực động tác, thân thể sẽ rách đau đớn càng thêm mãnh liệt, tử phủ cùng linh mạch không đến hoàn toàn vô pháp ngưng tụ linh lực. Cùng vừa rồi chạy trốn khi giống nhau. Quả nhiên, nàng vừa rồi phán đoán không có sai. Hôn mê khi nhìn đến nguyên thân ký ức chứng thực điểm này. Thân thể này nghiêm trọng nhất thương, ở tử phủ. Không chỉ có tử phủ bị hủy, ngay cả linh mạch cũng là tổn hại bất ham, thương thế nghiêm trọng. Tử phủ là người tu hành chứa đựng linh khí trung tâm, khí hải, kim đan, nguyên anh đều nấp trong tử phủ chung, là người tu hành mệnh muôn nơi. Linh mạch còn lại là vận chuyển linh lực quỹ đạo, người tu hành hấp thu thiên địa linh khí thông qua trong cơ thể linh mạch vận hành. Mượn này sử dụng linh lực, mà hiện giờ nàng tử phủ đã hủy, linh mạch giống cái bị chọc vài cái động khí cầu, khắp nơi lậu phong, chạy trốn khi Nhậm Bình sinh liền phát hiện, nguyên thân linh mạch nguyên bản liền có thương tích, lại bởi vì nàng vận dụng quá sơ bí pháp làm linh mạch nguyên bản thương thế càng trọng một thành sở thanh ngư điều tư lý nói mới vừa rồi đã tìm ý tu cho ngươi trị ngoại thương trừ bỏ ngực trái kia nói mang độc tiên thương còn lại ngoại thương cơ bản không có đáng ngại nhậm bình sinh nói đa tạ. nàng nghĩ cũng may linh mạch tuy phá lậu bất ham nhưng còn bảo lưu lại xuống dưới tu tu bổ bổ một phen miễn cưỡng có thể sử dụng như vậy tưởng tượng nhậm bình sinh lại cảm thấy chính mình coi như may mắn tử phủ bị hủy có thể trị linh mạch tổn hại có thể bổ nhậm bình sinh thập phần lạc quan mà chấn an chính mình tồn tại liên hảo nghĩ đến vừa rồi chạy trốn khi khác thường nhậm bình sinh mày nhíu lại nhớ tới một khác sự kiện nàng linh thần về một bắt đầu nếm thử hấp thu trong thiên địa linh khí một chút liên hảo nhậm bình sinh nghĩ thầm chỉ cần có thể ép ra một chút linh khí dễ chịu một chút khô cạn linh mạch liền hảo sở thanh ngư nhìn nàng động tác tiến lặng nói người nghiêm trọng nhất thương ở tử phủ có thể nói là hoàn toàn bị hủy không cần miễn cưỡng bằng không sẽ tự thương hại này thân nhậm bình sinh cười khẽ một chút ta thử xem ở mặt pháp thời đại sinh hoạt lâu rồi nhậm bình sinh sớm đã thành thói quen phải tốn thời gian rất lâu mới có thể từ trong không khí bòn rút ra một đinh điểm linh khí không nghĩ tới lần này nàng vừa mới bắt đầu nếm thử hấp thu vô cùng tràn đầy linh khí liền thủy triều một dũng mà nhập ngay lập tức tạm chấp nhận đem nàng nguyên bản khô cạn linh mạch rót đầy không chỉ có rót đầy thậm chí có điểm căng nhậm bình sinh hô hấp tạm dừng nửa nhịp nàng ánh mắt mờ mịt một cái trước mắt dần dần chuyển vì không thể tưởng tượng linh khí còn tại quần quần không ngừng mà rót vào nàng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi dễ chịu nàng tàn phá linh mạch Cung nàng chạy trốn khi cảm thụ giống nhau linh khí quá đầy đủ căn bản không giống như là ở đất hoang nàng ở mặt pháp thời đại sinh hoạt nhiều năm như vậy ngày nào đó không phải yêu cầu tễ bọt biển dường như từ trong thiên điệu bài trừ một tia ít ỏi linh khí có từng giống như bây giờ linh khí đầy đủ quá Nhậm bình sinh dò ra thân thức, chậm dại hướng linh khí thử qua đi, linh khí thực mau giống ấm áp thủy đem nàng bao quanh bao vây. Loại cảm giác này quá mức thoải mái, làm nhậm bình sinh cảm thấy chính mình thương đều không có như vậy đâu. Nàng ánh mắt biến ảo sau một lúc lâu, đem linh khí tụ tập với lòng bàn tay, thử dùng ra một cái nhất cơ sở minh hỏa quyết. Liên vào giờ phút này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cùng với nam tử nói chuyện thanh âm dần dần tới gần. Không được, sư tỷ, việc này ta tuyệt không đồng ý. Vẫn ngai tử nâng lên thanh âm, cường điệu nói, sư tỷ ngươi cuối cùng một cái đệ tử danh ngạch không thể bị một cái phế nhân chiếm cứ. Nhậm bình sinh nhìn nhìn chính mình hiện tại trạng huống thập phần tự giác đem nam tử trong miệng phế nhân cùng chính mình đối thượng hảo Vân vi thanh âm lời biếng, sư đệ, ngươi không đồng ý ngươi, ta thu ta đồ đệ, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, không phải thực hào sao. Vân vi ngữ khi quá mức không chút để ý, ta quản ngươi có đồng ý hay không ý tứ biểu hiện đến rõ ràng. Cách cửa sổ nhậm bình sinh cũng cảm nhận được nam tử một trận huyết khí dâng lên vân ngai tử nhắc mãi sư tỷ ngươi tuy thể nhưng chưa nói xong có thể không tính toán gì hết sao ta thật sự không hiểu liền vì kia buồn cười lời thề sư tỷ ngươi thật sự muốn thu như vậy cái tử phủ bị hủy nhân vi đồ nàng hiện tại sợ là liền đơn giản nhất minh hỏa quyết đều xử không ra vân ngai tử vừa dứt lời đẩy cửa ra liền nghe thấy suy một tiếng nhậm bình sinh lòng bàn tay bậc lửa một đóa run dày tiểu ngọn lửa chiếu sáng lược hiện đen tối nhà ở bốn mắt nhìn nhau trong phòng một trận quỷ dị trầm mặc một lát sau vân vi phụt một tiếng bật cười liếc xéo vân ngai tử trêu chọc nói đơn giản nhất minh hỏa quyết đều xử không ra vân ngai tử ánh mắt từ nhậm bình sinh lòng bàn tay ngọn lửa chậm rãi thượng di cùng nhậm bình sinh đối diện một lát nhậm bình sinh xác định nàng từ đối phương âu trầm con ngươi thấy được một tia nỗ lực che giấu xấu hổ vân ngai tử thanh thanh giọng nói nhìn chằm chằm nhậm bình sinh tử phụ đã hủy vô luận ngươi linh mạch hoàn hảo cùng không đều chú định ngươi vô pháp tiếp tục tu luyện vân ngai tử lời này là thật chúc cơ lúc sau mới xem như chính thức bước vào tu hành đại môn mà chúc cơ qua đi vô luận kim đan vẫn là nguyên anh ly tử phủ đều thành không được tử phủ bị hủy hấp thu thiên địa linh khí không chỗ chứa đựng chỉ có thể đi theo linh mạch vận hành một cái chu thiên sau lại tiêu tán với trong thiên địa cho nên rất nhiều người cảm thấy tử phủ bị hủy đó là tiên đồ đoạt tuyệt nhưng đối với nhậm bình sinh lại không quá giống nhau nàng cảm thấy tốt xấu còn có thể vận hành một cái chu thiên một cái chu thiên đủ nàng làm rất nhiều sự còn nữa cái này kỳ quái thế giới bất đồng với đất hoang nơi này có như thế đầy đủ linh khí kia nàng tu luyện lên chắc chắn so quá khứ mau thượng gấp 10 lần đều không biết nhậm bình sinh trong lòng như thế nào tưởng vân nhai tử tự nhiên không biết hắn lại nói lấy ngươi linh mạch thương thế chẳng sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn vận dụng linh lực dùng ra minh hỏa quyết cường độ cũng giới hạn trong này ta liền nói thẳng này thương thế quá mức nghiêm trọng, chẳng sợ ngươi là mình trúc lao tổ tái thế, quay về tiên đồ khả năng tính cũng xa vời, không bằng sớm ngày phóng. Vân Nhai Tử lời còn chưa dứt, Nhập Bình sinh trong tay ngọn lửa run rẩy, lại suy đến một tiếng, từ một thốc tiểu ngọn lửa biến thành một đoàn sáng ngời ngọn lửa, thậm chí ở không trung phát ra đùng tiếng vang, như là ở bạch bạch đánh Vân Nhai Tử mặt. Vân Nhai Tử, hắn hít sâu một hơi, còn không có tới kịp nói chuyện, Nhập Bình sinh lòng bàn tay ngọn lửa lại đột nhiên diệt. Như là linh khí bị cắt đứt, không hề dấu hiệu dập tắt. Mới vừa bị nhậm bình sinh hấp thu nhập trong cơ thể linh khí, theo linh mạch các nơi phá lẩu thương tử trong cơ thể rút đi, tiêu tán với trong thiên địa. Vân ngai tử lộ ra lúc này mới đối sao biểu tình. Vân ngai tử lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận, lấy ngươi thiên phú, nếu không phải tử phủ bị hủy, vốn nên tiên đổ vô lượng, đáng tiếc. Nhậm bình sinh không để ý hắn có đáng tiếc không mà là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi vân nhai tử vừa rồi kia chẳng sợ ngươi là minh trúc lão tổ tai thế nàng chân chờ nói minh trúc lão tổ này không phải nàng tôn hào sao theo nàng biết toàn bộ đất hoang không còn có những người khác dùng minh trúc hai chữ làm tôn hào nhậm bình sinh tuy rằng tu vi cao nhưng nghiêm túc so đo khởi tuổi ở trong tu tiên giới kỳ thật tương đương tuổi trẻ thả đã vô đệ tử lại vô sư môn còn xa xa đến không được bị xưng hô lão tổ trình độ nhậm bình sinh ý thức được không thích hợp Giọng nói của nàng có chút quái dị, vân ngai tử nghe xong, nghĩ lầm nàng không biết Minh Trúc Lao Tổ là ai, liền kỳ quái nói. Ngươi cũng không biết nói Minh Trúc Lao Tổ, hay là ngươi trước đây là cái phạm nhân. Hắn nói xong, lại chính mình phủ định cái này cách nói, không có khả năng, ngươi tử phủ đã thành. Linh mạch tuy tao bị thương nặng, nhưng cũng có thể nhìn ra bị thương trước linh mạch hoàn chỉnh thả hồn hậu thô trắng, không có khả năng là chưa bao giờ tu luyện quá phạm nhân. Nhập bình sinh căn cứ trong đầu nguyên thân lưu lại tới hỗn loạn ký ức mảnh nhỏ mặt không đổi sắc mà bắt đầu bậy bạn. Trước đây ta đều là ở mẫu thân chỉ đạo hạ tu luyện, chưa bao giờ nghe mẫu thân nói qua cái gì mình trúc lao tổ sự. Vị này minh trúc lao tổ thực ghê gớm sao? Vẫn ngai tử một sửa lúc trước biểu tình, trở nên trịch lên. Hắn nghiêm mặt nói, Ghê gớm. Minh trúc lao tổ thiên thu công lao sự nghiệp, nơi nào là ghê gớm ba chữ có thể khái quát? Đường kim tu chân giới cơ sở nhập môn công pháp luyện khí điểm chính đó là minh trúc lao tổ sở soạn, tu chân giới nhân thủ một quyển. Là mỗi một cái mới vừa đi vào tu hành chi đồ tu sĩ môn bắt buộc, Minh Trúc Lao Tổ có thể nói tu chân giới đến Thánh Tiên Sư. Vân Ngai Tử nói, cách cửa sổ hướng thanh thiên hơi hơi chắp tay, đối Minh Trúc Lao Tổ trên trời có linh thiêng biểu lấy tôn kính. Nhâm Minh sinh. Tuy rằng là ở khen nàng, nhưng tổng cảm giác cái này động tác có điểm kỳ quái. Không chỉ có như thế, một ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp sau, thượng cổ thời đại tu sĩ toàn Hàng diệt, tu chân văn minh gần như đoạn tuyệt. Thẳng đến 300 năm trước. Một tòa thượng cổ động phủ hiện thế, Minh Trúc lao tổ nhiều cuốn bút ký bị khai quật ra tới, nàng đọc qua rộng, sở học chi tinh, tu vi sâu lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nhậm Bình sinh động tác một đốn, ngẩn ngơ thật lâu sau không nói lời gì. Một ngàn năm trước, vẫn thế chi kiếp. Nguyên lai, like. nàng tới rồi một ngàn năm sau. Phần 3. chương 3 vì sao mất mát? Phòng trong hai người cảm thấy nàng thần sắc có chút khác thường, đang cảm giác kỳ quái khi, liền phát hiện Nhậm Bình sinh hô hấp rõ ràng rối loạn một cái trước mắt khuôn mặt văn mẹo, ấn miệng vết thương tê một tiếng. Vân Ngai từ lúc này mới phát hiện nhậm bình sinh miệng vết thương lại bắt đầu ra bên ngoài mạo huyết. Hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khắp cái quyết, ngừng nhậm bình sinh miệng vết thương huyết, tiếp tục nói. Minh trúc lao tổ bút ký trung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thượng cổ thời đại tu chân giới phong thổ, tiên đạo các mạch tu luyện hệ thống, công pháp truyền thừa. căn cứ tay nàng trác, mới có chúng ta này đàn vẫn thế chi kiếp sau đời thứ nhất tu sĩ ra đời, mới có tu chân văn minh trùng kiến. Vì kỷ niệm minh trúc lao tổ ba năm trước nàng động phủ hiện thế kia một ngày bị gọi minh trúc nguyên Yên, hiện giờ đã suốt 300 năm đi qua đa tạ các hạ. nhậm bình sinh sắc mặt lúc này mới đẹp một chút nàng hít sâu một hơi thanh âm còn có chút phát run còn không có thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh cái này vân nhai tử còn không có ra tiếng vân vi liền dùng bả vai đem vân nhai tử đỉnh khai cười tủm tỉm mà thấu tiến lên đối nhậm bình sinh nói tự giới thiệu hạ tại hạ vân vi là người tương lai sư tôn vân nhai tử bực nói sư tỷ việc này không ổn nhậm bình sinh lông mi hơi sốc cũng không có bởi vì vân vi tự chủ trương cùng vân nhai tử phản đối mà tức giận nàng chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào vân vi xin hỏi vân vi chân nhân vì sao là ta vân vi ở bên cửa sổ ngoài cửa sổ lậu nhập quang lúc sáng lúc tối mà chiếu vào trên người nàng nàng quay đầu nhìn về phía nhậm bình sinh không có trực tiếp trả lời nhậm bình sinh vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi tử phụ trung có phải hay không có thứ gì bị người cướp đi Hôn mê là lúc, nhậm bình sinh thấy được nguyên thân ký ức, mới biết được nguyên thân thân thế lai lịch như thế phức tạp. Có chút lời nói nàng vô pháp thẳng luôn, chỉ có thể tiếp tục nửa thật nửa giả biên chuyện xưa. Nhậm bình sinh đối với vân vi nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm trước, mấy cái xa lạ tu sĩ xông vào nhà ta, không khỏi phân trần đối ta độc thủ, bọn họ tu vi cao hơn ta quá nhiều, ta bị bọn họ trọng thương. Sau lại, bọn họ tựa hồ là mổ ra ta tử phủ, từ giữa lấy đi rồi một kiện đồ vật chỉ là lúc ấy ta là nửa hôn mê nhớ không rõ ràng Tử phủ bị mổ ra đau nhức làm ta từ chết ngất trung tỉnh táo lại ta liều mạng tránh thoát trốn thoát một đường từ thường sơn chạy trốn tới thiên diễn cảnh nội chuyện sau đó liền không rõ ràng lắm nhậm bình sinh nói xong liền thấy vân vi ánh mắt thâm thúy phức tạp phảng phất đang hỏi ra cái kia vấn đề khi cũng đã đã biết đáp án vân ngai tử ánh mắt đầu tiên là kinh dị một cái trước mắt rồi sau đó chậm rãi lộ ra tiếp hận chi sắc thì ra là thế hắn than một tiếng vưu ngại không đủ Lại là như thế. Nhậm bình sinh nửa thật nửa giả mà giải thích xong, rồi sau đó lộ ra hoang mang biểu tình nói. Những người đó từ ta tử phủ trung cấp đi cái gì? Ta tử phủ trung có cái gì liền ta chính mình cũng không biết đồ vật sao? Vẫn ngai tử khỏe miệng viết ra một cái lanh phúng độ cùng, ý vị thâm trường nói, ngươi bị cấp đi, là phi thăng thành tiên cơ hội. Nhậm bình sinh tử trong trí nhớ đã thấy được nguyên nhân, nhưng giờ phút này vì duy trì sinh với sơn giã chuyên chú tu luyện không biết tình đời nhân thiết nàng vì thế mặt lộ vẻ khó hiểu hỏi vì sao nói như vậy vân ngai tử ngươi biết thiên ngoại thiên sao nhậm bình sinh lắc đầu vân ngai tử vậy ngươi biết cái gì là tiên sử sao nhậm bình sinh tiếp tục lắc đầu vân ngai tử ngạch trụ tạm dừng một lát đau đầu nói thật là có ngươi loại này chỉ lo chính mình tu luyện đối ngoại giới sự tình không hề hiểu biết tu sĩ a vân ngai tử đang muốn mở miệng bị vân vi đánh gãy vân vi ánh mắt ở nhậm bình sinh trên người nhẹ lạc mở miệng nói Người đã đã vào tiên đồ, liền nên biết, này trên giới hoàn vũ có thế giới vô biên, chúng ta tu sĩ nghèo này cả đời, theo đuổi đó là phi thăng thành tiên, mà phi thăng, đó là muốn phi thăng hướng thượng giới. Nhưng từ 300 năm trước, Minh Trúc Nguyên Niên mở ra sống lại thời đại đến nay, còn chưa từng có một người phi thăng thành công. Vân Vi đốn hạ, ánh mắt ở nhậm bình sinh tử phủ huyết động chỗ đảo qua mà qua, mới nói, hiện tại, nếu muốn phi thăng, chỉ có một con đường, trở thành tiên sử. Tiên sử là thượng giới tiên nhân thông qua nào đó bí pháp đánh vào này giới người trên người đánh dấu, bị lựa chọn trở thành tiên sử người, thiên nhiên cùng thượng giới có được liên hệ, tự nhiên liền trở thành nhất có hy vọng phi thăng người. Hiện giờ đất hoang sở hữu tiên sử, đều thuộc sở hữu với thiên ngoại thiên. Nhậm bình sinh như suy tư gì nói, vân ngai tử các hạ nói ta bị cướp đi chính là phi thăng cơ hội, chẳng lẽ, ta bị lựa chọn trở thành tiên sử. Vân ngai tử tiếp nhận vân vi nói đầu tiếp tục nói, bị tuyển vì tiên sử người. Tử phủ trung đều sẽ ra đời một quả tiên hoạch, tiên năng lượng hạt nhân trợ giúp tiên sử nhanh chóng tu luyện. Đây là tiên sử lớn nhất thân phận đánh dấu, bị lựa chọn vì tiên sử quá trình. Chúng ta xưng là điểm hóa. Ngươi bị cấp đi, chính là có thể giúp ngươi phi thăng tiên hoạch. Hắn nói xong, nhìn chăm chăm nhậm bình sinh, chờ đợi nàng lộ ra không cam lòng, bi thống hoặc là di hận biểu tình. Bất luận cái gì một cái người tu hành, biết chính mình phi thăng thành tiên cơ hội bị người ngạnh sinh sinh cướp đi, tiên đồ bị người đoạn tuyệt, nào có không đoán nào có không hận. Nhưng vân nhai tử không nghĩ tới, nhậm bình sinh chỉ là bình tĩnh mà nói, thì ra là thế. Kia mấy người từ ta mổ ra ta tử phủ, từ ta trên người cấp đi, chính là tiên hoạch Nhậm bình sinh ngẩng đầu, hướng vân vi cùng vân nhai tử lộ ra một cái nhạt nhóc cười, đa tạ nhị vị các hạ giải thích nghi hoặc. Nhậm bình sinh tươi cười nhìn không ra chút nào miễn cưỡng cũng không cam lòng, như thế bình tĩnh, như thế hồn không thèm để ý bộ dáng đảo làm vân nhai tử có chút kinh ngạc hắn lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi nhận bình sinh tới trước mắt thiếu nữ mảnh khảnh lại không quá phận nhỏ yếu dung nhan sơ lánh mà tình xảo khí chất lại ôn nhuận thanh nhã gọi người tâm sinh hảo cảm nàng thương thế thực trọng tội liên đối lên loại này động tác đều có chút gian nan chỉ có thể nửa dựa vào mép giường nghe bọn hắn nói xong chuyện vừa rồi nhưng chẳng sợ như thế cảnh ngộ như thế bị quản chế với người chẳng hướng nàng cũng không có hiển lộ ra mảy may chật vật mới vừa rồi nàng lời nói tự tự chấn định những câu thông dong nơi nào giống một cái mới từ quỷ môn quan chức giữ được mạng nhỏ người ngược lại giống cái gì thiên phàm nhiều lần trải qua không màng hơn thua tu chân giới đại năng cái này làm cho vân nhai tử đối nàng có chút leo mắt mà nhìn như vậy tâm tính sau này định có thể tiên đạo bằng thẳng như thế nghĩ vân nhai tử liền cảm thấy càng đáng tiếc thiên phú tâm tính không một không thiếu lại ngạnh sinh sinh bị người hủy hoại tử phủ tuyệt con đường nếu không phải như thế nàng này có lẽ thật là sư tỷ quan môn đệ tử tốt nhất người được chọn Vân Vi ở Nhậm Bình Sinh trước mặt ngồi xuống, thấy Nhậm Bình Sinh này phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, liền hỏi nói: thật sự nửa điểm mất mát đều vô. Nhậm Bình Sinh du mắt, trong mắt hiện lên chút ám sắc lại phục biến mất, lại dương mắt khi, liền lại là bình tĩnh đạm cười bộ dáng. Nàng sinh song thanh lãnh đơn phượng nhãn, bằng thêm chút khoảng cách cảm, cho dù là tầm thường bình tĩnh cười, cũng mọc lan tràn ba phần thanh cao sờ lãnh. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, khiến cho người mạc danh cảm thấy, xác thật chỉ có từ nhỏ sinh dưỡng với sân giã. Ngăn cách trần thế tu luyện, không thông tình đời, không hiểu hồng trần người, mới có này một thân không tranh không đoạt, an nhàn thông thấu linh hoạt kỳ ảo khí độ. Vân ngai tử mới vừa sinh ra như vậy ý niệm, liền nghe thấy nhậm bình sinh lại là hỏi ngược lại, vì sao mất mát? Nếu các hạ hỏi chính là ta tử phụ bị hủy một chuyện, ta đây trả lời là, ta có hận, lại không mất mát. Nếu các hạ hỏi chính là ta tiên hoạch bị đoạt một chuyện, kia liền càng tốt trả lời, ta không mất mát. Vân Vi cùng Vân Ngai Tử nghe thấy cái này trả lời cụ là cả kinh, đồng thời nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dùng nhất bình đạm ngự khí nói nhất cùng nói. Ta nếu muốn phi thăng, cần gì người khác điểm hóa. Như thế hào ngôn, đem Vân Ngai Tử chấn đến nhất thời chưa nói ra lời nói tới. Vân Ngai Tử nghĩ thầm, nàng sao dám như thế, nàng một cái tử phủ bị phế người, lại là dựa vào cái gì nói ra loại này lời nói tới. Nhậm Bình Sinh nói xong lại khôi phục đến lúc trước ôn nhã an tính bộ dáng, tựa hồ vừa rồi vô cớ sinh ra cuồng kính chỉ là vừa hiện hoa quỳnh, phảng phất một hồi ảo giác. Nàng thậm chí lộ ra một cái hơi mang ngây ngô cười nhạt, ngượng ngùng nói, "Đây là ta mới vào con đường khi ta nương dạy ta, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao?" Vân Ngai Tử theo bản năng mà lắc đầu. Vân Vi hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Nhậm Bình Sinh nhìn một lát, hung hăng vô án, "Hảo, thực hảo, cái này trả lời, là ta những năm gần đây nghe được nhất có ý tứ trả lời." Chúng ta tu hành cả đời, tự nhiên tìm đạo của mình, cần gì người khác điểm hóa. Vân Vi chậm dai nói, chỉ tiếp, đạo lý này, hiểu được người làm không được, mà có thể làm được người. Nàng nói, cười nhạo một tiếng, như là chạm vào cái gì cấm kỵ giống nhau, không có xuống chút nữa nói. Nhưng Nhậm Bình sinh lại đã hiểu nàng chưa hết chi ngôn. Có thể làm được người, nhiều là chết oan chết uổng. Thì như Nhậm Bình sinh chính mình, nàng chết vào phi thăng thất bại. Một ngàn năm trước, nhậm bình sinh tra được đất hoang đi vào mạt pháp thời đại chân tướng thượng có người đem đất hoang phong ấn lên làm đất hoang hoàn toàn từ ba thế giới ở nấp cái này phong ấn thông qua trận pháp hấp thụ đất hoang thiên địa linh khí mấy chục năm như một ngày cho đến đem đất hoang hoàn toàn hút đến khô cạn toàn bộ đất hoang vạn sự văn vật sở hữu người tu chân đều trở thành đối phương chất dinh dưỡng phía sau màn độc thủ đúng là cái gọi là thượng giới tiên nhân bị nhân xương chi vì chân tiên cái gọi là phi thăng bất quá là cái rõ đầu rõ đuôi nói dối thượng giới các tiên nhân bệnh giả dối phi thăng nói dối kỳ thật là làm mọi người ở tu luyện trong quá trình vì thượng giới dâng lên linh khí nhậm bình sinh đã nhận ra này hết thảy đi thăm thiên hạ biến tìm điện tịch tìm được rồi duy nhất có thể đánh vỡ phong ấn tử cục biện pháp chân chính phi thăng thông qua phi thăng độ kiếp khi sinh ra thật lớn năng lượng phá tan phong ấn trói buộc làm đất hoang một lần nữa trở lại 3.000 thế giới hàng ngũ lấy nàng khi đó tu vi tới nói phi thăng là năm chắc nhưng mấu chốt nhất một đạo kiếp lôi khi trận pháp đột nhiên ra đường rẽ không biết từ đâu mà đến khói độc lẫn vào trận pháp chung đem nhậm bình sinh nguyên bản vững vàng linh khí vận hành vòng rối loạn một cái trước mắt cố tình đúng là kia một cái trước mắt làm nàng hoàn toàn chết không có chỗ chôn nghĩ đến kia khác thường khói độc nhậm bình sinh trong lòng khói mù hiện lên chân tiên vô pháp trắng trận táo bạo mà lướt qua bất đồng thế giới thiên địa quy tắc tới sát nàng động thủ người chỉ có thể là bên người nàng người nhậm bình sinh khép cười một tiếng Đáy mắt xúc lanh quang, gọi người biện không rõ cảm xúc Ít nhất hiện tại nàng biết, năm đó nàng được ăn cả ngã về không Cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chẳng sợ phi thăng thất bại, thân chết đương trường Lại cũng đem phong ấn hung hăng mà kéo ra một lỗ hổng, Làm đất hoang có được một đoạn thở dốc chi cơ Mới có mấy trăm năm sau linh khí sống lại Mới có hiện giờ sống lại thời đại Vân vi chuyện vừa chuyển, đem nói chuyện kéo về tới rồi Lúc ban đầu nhậm bình sinh cái kia vấn đề Bởi vì ngươi ta có duyên Nhậm bình sinh hỏi vì sao là nàng, vì sao phải thu nàng vì đồ đệ. Vân vi chỉ đáp có duyên hai chữ. Vân Ngai tử còn ở ngây người, không biết sư tỷ này bay tới một câu nói có ý tứ gì. Nhậm bình sinh đã đuổi kịp vân vi vô cùng khiêu thoát tư duy. Nhậm bình sinh nghe xong cái này trả lời, đỉnh mày nhẹ dương hạ, nhẹ giọng nói, thứ ta nói thẳng. Các hạ cái này trả lời, thật sự cực kỳ giống bọn bị bợm giang hồ. Vân vi cất tiếng cười to. Nếu nói lúc trước nàng muốn thu nhậm bình sinh vì đồ đệ chỉ là vì hoàn thành cái kia lời thề. Kia hiện tại mới là thật sự sinh vài phần thu đồ đệ hứng thú. Vân Ngai tử mày ninh thành xuyên, hạ giọng đối Vân Vi nói: "Sư tỷ, nếu ngươi thật là bởi vì cái kia không phát xong lời thề, thật cũng không cần như thế, cái kia lời thề cũng không có là thành, không, cụ bị thiên đạo quy tắc hiệu lực." Vân Vi khơi màu mắt phong liếc hắn, "Sư đệ, lời thề không phải chia thiên đạo nghe, là lập cho chính mình nghe, ta chỉ là tuần hoàn chính mình tâm ý." Vân Vi nói được chém đinh chặt sắt. Vân Ngai Tử biết chính mình là ngăn cản không được, chỉ có thể nói. Thôi, như thế đặc thù thời kỳ, cùng với làm những cái đó có dị tâm người nhân cơ hội lẫn vào thiên diễn, xác thật không bằng thu nàng như vậy cái thân ra bối cảnh sạch sẽ nhân vi đồ tới an toàn, nhưng là. Đáng thương Vân Ngai Tử ở sư tỷ trước mặt hoàn toàn nhất không nổi trưởng môn cái giá, chỉ có thể ở lui một vạn bước lúc sau nỗ lực bù một bước trở về. Nhưng vô luận như thế nào, vị này tiểu hữu cần thiết nếu có thể chứng minh, nàng có trở thành thiên diễn đệ tử thực lực. Nếu không hết thể đều là nói xuông. Vân Ngai Tử chính sắc lên bộ dáng đảo thực sự có vài phần đại tông môn trưởng môn nhân khí độ, hắn lần này không hề là thương lượng ngữ khí, mà là kiên quyết nói. Bảy ngày sau đó là thiên diễn khai sơn nạp tân ngày, nàng cần phải cùng mặt khác mọi người một đạo, thông qua thiên diễn nhập môn khảo hạch cùng môn phái đại bỉ, bắt được nhập nội môn tư cách, mới có thể trở thành sư tỷ ngươi quan môn đệ tử. Vân Ngai Tử những lời này, không chỉ có là nói cho Nhậm Bình sinh nghe, càng là nói cho Vân Vi nghe nếu nàng lấy không được nhập nội môn tư cách chẳng sợ sư tỷ lại kiên trì chẳng sợ có lời thề tồn tại ta cũng tuyệt không đồng ý cơ hồ khắp thiên hạ đều nhìn chằm chằm sư tỷ ngươi quan môn đệ tử vị trí nếu nàng liền nội môn tư cách đều lấy không được ngày sau sợ là một bước khó đi vân ngai tử ánh mắt nhiếp nhậm bình sinh lần đầu có tiên gia đại năng một tông trưởng môn uy nghiêm hắn muốn nhìn một cái tử phụ bị hủy người đến tột cùng vì sao dám nói ra vừa rồi kia phiên lời nói vân vi ngay vậy Hướng nhậm bình sinh hơi hơi nhướng mày, ngươi thấy thế nào? Nghe thấy thân ra bối cảnh sạch sẽ mấy chữ này, nhậm bình sinh nửa điểm kinh ngạc cũng không. Nàng không chút nào kinh ngạc vân nhai tử sớm đã điều tra rõ lai lịch của nàng. Chỉ tiếp, vân nhai tử tra được kết quả là sớm bị giả tạo quá. Nguyên thân thân ra bối cảnh, nhưng không tính là sạch sẽ. Như mây nhai tử theo như lời, hiện tại thiên diễn mau bị có dị tâm người thẩm thấu thành cái sàng. Kế nguyên thân liền tới tự với có dị tâm các lộ thế lực bên trong. Nhất hắc kia một cái. Nàng đến từ thiên ngoại thiên. Phần 4. Chương 4 nàng là nằm vùng. Nguyên thân là thiên ngoại thiên đưa vào thiên diễn nằm vùng. Mà thiên ngoại thiên chủ nhân, điểm hóa đông đảo tiên sử người kia, đúng là cái gọi là chân thiên. Nhậm bình sinh bình tĩnh mà gợi lên khỏe môi, lại không gì rõ ràng ý cười. Cho nên nói, nàng sao có thể sẽ mất mắt đâu. Nàng cao hứng còn không kịp. Nhậm bình sinh mặt không đổi sắc, hướng vân ngai tử nhẹ nhàng cười, nên như thế. Nay một đời chân tiên ở minh nàng ở trong tối không làm chút cái gì đều thực xin lỗi này thiên đạo tặng cùng lần thứ hai cơ hội tốt nửa năm trước tử vi viên tiên đoán ngang trời xuất thế xưng ít ngày nữa sau đem có tử vi tinh giáng thế hoàn toàn đánh vỡ đất hoang tu chân giới cách cục cái này tiên đoán lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ đều đang nói cái này trời dáng tử vi tinh có lẽ có thể lướt qua thượng giới tiên nhân điểm hóa bằng chính mình năng lực phi thăng thành tiên mà vị này tử vi tinh buông xuống địa điểm liền ở thiên diễn Tử Vi Viên xem tinh thuật độc bộ thiên hạ, dễ dàng không suy đoán mệnh số, giống như vậy chiêu cáo thiên hạ tiên đoán, chắc chắn trả giá cực đại đại giới. Đồng dạng, cũng ý nghĩa vị này Tử Vi Tinh đem cấp đất hoang mang đến biến đổi lớn. Nhậm Bình sinh trong lòng thậm chí hoài nghi, về Tử Vi Tinh tiên đoán chân tướng tuyệt không ngăn tại đây. Nhưng tiên đoán toàn cảnh cũng chỉ có ít có vài vị mộng du tiên cùng đạo thành về đại năng gặp qua, còn lại người cũng chỉ là tin vỉa hè. Về này tắc tiên đoán, tin người có chi, không tin giả có chi nhưng rõ ràng chính xác mà quấy đất hoang một hồ nước đủ. tử vi viên ở giải rác tiên đoán tin tức sau liền triệu hồi môn hạ đệ tử hoàn toàn đóng cửa không ra chỉ dư một đám người đối với tiên đoán trung tử vi tinh tò mò tới rồi cực điểm tiên đoán vừa ra thiên ngoại thiên tự nhiên là ngồi không yên có người có thể lướt qua tiên nhân điểm hóa trực tiếp phi thăng ngày đó ngoại thiên tồn tại còn có gì ý nghĩa đâu tự kia lúc sau liên lục tục có khắp nơi thế lực người lẻn vào thiên diễn thám thính tin tức gọi người khó lòng phòng bị hiện tại thiên diễn Sắc thật như mây ngai tử theo như lời, đều mau bị thẩm thấu thành cái sảng. Đến thiên diễn tông nằm vùng, cha xét tử vi tinh đến tuột cùng là người phương nào, đó là nguyên thân nhiệm vụ. Chẳng qua, còn không có đến thiên diễn, nguyên thân liền ở trên đường tao ngộ không rõ thế lực phục kích, bị cướp đi tiên hoạch, bất hạnh bỏ mạng, trở thành hiện giờ nhậm bình sinh. Nguyên bản, đối với nguyên thân mà nói, nhiệm vụ này khó nhất địa phương liền ở chỗ như thế nào lẫn vào thiên diễn. Không nghĩ tới hiện tại trời xuôi đất khiến vân vi muốn thu nhận bình sinh vì đồ đệ cứ như vậy chỉ cần nàng thuận lợi thông qua nhập môn khảo hạch hết thể thân phận vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng chỉ là hiện tại nàng đến trước giải quyết một ít việc cấp bách có thể tu bổ linh mạch đi dìa tu sở thanh ngư sách theo gà vịt con cá sọt đi vào trong việc khi nghe thấy nhậm bình sinh hỏi vấn đề này mặt lộ vẻ khó hiểu đương kim ý dìa đạo các phái vô luận sở thiện loại nào công pháp đều có cái cộng đồng đặc điểm tam không trị y thì tu tam không trị Một là tử phủ, nhị là linh mạch, tam là thân hồn. Đều không phải là y thì tu không nghĩ chị, mà là chị không được. Theo ta được biết, trước mắt còn không có bất luận cái gì y thì tu có thể tu bổ linh mạch. Đây cũng là vân ngai tử ngắt lời nhậm bình sinh vô pháp lại tiếp tục tu hành nguyên nhân. Nhậm bình sinh nội tâm liên tục cảm thán, này tu chân giới quả thật là một lần không bằng một lần. Nàng cái kia bạo tính tình y tu bạn tốt, linh mạch cùng tử phủ tu bổ chi thuật có một không hai thiên hạ, thế nhưng không có lưu truyền tới nay thật sự đáng tiếc bởi vì còn chưa nhập môn nhập bình sinh không thể trực tiếp ở tại thái hoa phòng cho nên ngoại thương hảo lúc sau nàng liền trực tiếp ở nhập môn khảo hạch tổ chức mà tìm chỗ tiểu viện trụ hạ nơi này là sở thanh ngư không vào tiên đồ chức trụ địa phương nghe nói sở thanh ngư vẫn là phàm nhân thời điểm là cái đầu bếp tu tiên lúc sau cũng không quên nghiên cứu chu nghệ nhập bình sinh nhìn sở thanh ngư chặt thịt hầm cá tư thế đối này tin tưởng không nghi ngờ cá quế hạ nổi sở thanh ngư một bên thuần thục mà điên nổi Một bên đối nhậm bình sinh nói, ngươi nếu là thật muốn tìm tu bổ linh mạch người, không bằng thượng tiên vong nhìn xem, nơi đó kỳ nhân dị sĩ nhiều, có lẽ có thể chạm vào vận khí gặp phải một cái. Nhậm bình sinh, tiên võng, sở thanh ngư chủ viên đổi, lại nói, đã quên ngươi đối tu chân giới sự tình không hiểu biết. Nàng giải thích nói, tiên võng là thiên hạ tu sĩ thần hồn tụ tập nơi, cũng không thật thể, chỉ cần một quả linh văn ngọc phù, liền có thể lôi kéo thần hồn cùng tiên vong câu thông, chúng ta xưng là, lên mạng. Nhậm Bình Sinh, thứ này nghe đi lên như thế nào như vậy quen thay đâu. Nàng trước kia cũng lộng quá cùng loại đồ vật. Khi đó Nhậm Bình Sinh mới vừa xuyên qua đến đất hoang không bao lâu, mỗi ngày đều thực hoài niệm nhanh và tiện hiện đại sinh hoạt, đặc biệt là internet. Sau lại nàng đi vào tiên đồ, liền bắt đầu tự hỏi dùng như thế nào pháp thuật cùng linh lực xây dựng một cái cổ đại tu tiên bản internet. Này hà khi đó kỹ thuật hữu hạn, thêm chi mạt pháp thời đại đất hoang linh khí không đủ, nàng viết vài bổn nghiên cứu bản chép tay cuối cùng cũng chỉ là làm cái cơ sở giàn giáo ra tới, chỉ là còn không có tới kịp tiến thêm một bước hoàn thiện, nàng đã bị thiên lôi đánh chết. Không nghĩ tới một ngàn năm sau, cái này tu tiên internet thế nhưng thật sự thực hiện, như thế nào làm được? Sở Thanh Ngư đem làm tốt đồ an bưng lên bàn, thuận tay sờ soạng một quả linh văn ngọc phù cấp nhậm bình sinh, dùng thần thức đụng vào linh văn ngọc phù, ngọc phù sẽ lôi kéo ngươi thần thức tiến vào đến tiên vong chung. Ngọc phù phẩm chất cùng ngươi thần thức cường độ đều ảnh hưởng lên mạng thời gian. Ta này chỉ có một quả hạ phẩm ngọc phù, người trước chắc vá dùng." Sở Thanh Ngư nghĩ nghĩ, lại công đạo một câu, "Tiên vong to lớn, tràn ngập các lộ tu sĩ thần thức, tốt xấu lẫn lộn, một khi bị lạc trong đó, cực dễ dàng thần hồn bị thương, chú ý bảo hộ chính mình." Sở Thanh Ngư rời đi sau, Nhật Bình Sinh mới bắt đầu nghiên cứu nảy cái linh văn ngọc phù. Nàng thay đổi cái thân thể, tu vi không hề, duy độc thuộc về nửa bước phi thăng cường đại thần hồn bảo lưu lại xuống dưới, không có việc gì có thể sử dụng tới hù hù người. Một ngàn năm trước, Nhậm Bình sinh có cái điên cuồng ý tưởng, sáng lập một mảnh thần thức biển sao. Này phiến biển sao có thể đem mỗi cái tu sĩ thần hồn đều nạp vào trong đó, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian có thể thông qua thần thức ở thần thức biển sao chung trực tiếp câu thông. Này đó là Nhậm Bình sinh lúc ban đầu dựng tiên võng hình thức ban đầu. Chỉ là khi đó tiên võng, tính toán công năng thấp hèn, mặt khác công năng cũng không có khai phá. Quan trọng nhất chính là, thần hồn cường đại đến có thể trực tiếp tiến vào thần thức biển sao tu sĩ quá ít này số lượng hoàn toàn không đủ để dựng Internet. Nàng khi đó liền ý thức được, muốn cho càng nhiều tu vi không cao người tiến vào tiên võng, còn cần một cái môi giới, dùng để dẫn đường thần hồn. Chỉ là còn không có tìm được thích hợp môi giới, nàng cũng đã đã chết. Không nghĩ tới, ở một ngàn năm lúc sau, mọi người tìm được rồi cái này môi giới. Nhậm Bình sinh nhìn lòng bàn tay này cái nho nhỏ Linh Văn Ngọc Phủ, chỉ cảm thấy nhân sinh thật là kỳ diệu. Nhậm Bình sinh thử phóng xuất ra thần thức đi đụng vào Linh Văn Ngọc phù nàng thân hồn cũng đủ cường đại, cơ hồ ở chạm vào ngọc phù nháy mắt, liền cảm nhận được một cổ nhu hòa dẫn lực, lôi kéo nàng thần thức tiến vào đến một mảnh biển sao bên trong. Này phiến biển sao chung có vô số quan điểm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, không ngừng lập lẻ. không đếm được quan điểm hội tụ ở bên nhau, vẽ thành một bộ kỳ côi sao trời đồ, rõ ràng là đất hoang bộ dáng. Nhậm Bình sinh ánh mắt một cái chớp mắt là ngơ, thực mau lại bị chờ mong lấp đầy. Này phúc thần thức sao trời đồ, là một ngàn năm trước nàng không cơ hội nhìn thấy cảnh tượng. Thần thức biển sao so đất hoang còn muốn rộng lớn đến nhiều, cơ hồ không có cuối. Đất hoang chung cùng thời gian lên mạng tu sĩ nhiều đến không xuể, một ngôi sao đó là một cái tu sĩ thần thức. Ngay thường, nếu là nhiều một ngôi sao, thiếu một ngôi sao, cũng không có người sẽ để ý. Chỉ là hôm nay, liền ở nhậm bình sinh liền thượng tiên võng ngay mắt, nàng đã bị chung quanh mặt khác thần thức chú ý tới. Nàng này viên tinh, quá mức loại sáng. Phần 5. Chương 5 giải đáp nghi vẫn giải thích nghi hoặc. Mới vừa tiến vào đến thần thức biển sao, nhập bình sinh chung quanh sở hữu ngôi sao liền tứ tán mở ra. Xem như vậy, có điểm như là ở hốt hoảng chạy trốn. Trung quanh thần thức đều bị kinh hoàng, thầm nghĩ này lại là vị nào đại năng online. Xem này thần thức cường độ, thậm chí so lần trước minh tâm thư viện quảng tức tiên sinh tiến vào thần thức biển sao quang mang càng sâu. Nhập bình sinh cũng không để ý, nàng chỉ là cảm khái, tiên vong không hổ là từ thần hồn dựng lên internet. Sở hữu công năng chỉ cần thần nghiệm vừa động liền có thể dễ dàng thượng thủ, thật là phương tiện. Nàng hứng thú bừng bừng mà ở tiên vong chung xem trong chốc lát, phát hiện trước mắt tiên vong công năng vẫn cứ không tính nhiều. Chủ yếu công năng phân chia tứ đại bản khối, xạ giao, giao dịch, tu luyện, số liệu tổn trữ. Cùng lúc ban đầu nàng tư tưởng khác biệt không lớn. Các tu sĩ thông thường ở tầng thứ nhất biển sao chung tu luyện, lấy rèn luyện thần hồn, chỉ có ở chỗ này, có thể nhất trực quan mà nhìn đến mỗi cái tu sĩ thần hồn cường độ Nơi này cũng là thần thức biển sao trung nguy hiểm nhất địa phương. Nếu là cuốn vào cường đại thần thức đấu pháp, hoặc là hơi có vô ý, đều có khả năng sẽ bị mặt khắc thần thức nuốt hết. thân nghiệm vừa động, nhập bình sinh liền cảm giác chính mình tiến vào tới rồi biển sao tầng thứ hai, tiến vào đến nơi đây lúc sau, quanh mình hoàn cảnh một sửa ban đầu yên tĩnh trở nên ồn ào lên. Tầng thứ hai biển sao trung hiện lên đủ loại kiểu dáng quần sáng, nếu dùng thần thức đi đụng vào, là có thể nghe được quần sáng trung giao lưu thảo luận thậm chí tranh chấp thanh âm. Nhậm bình sinh minh bạch, đây là phát thiếp. Quân sáng càng lớn, thảo luận nhân số liền càng nhiều. Tiến vào đến tầng thứ hai biển sao, vô luận thần thức là cường là nhược, cho nhau chi gian cũng không hề có tinh quang làm đánh dấu. Sở hữu thần thức đều ẩn nấp với biển sao bên trong, nếu không phải phát thiếp hoặc bình luận, nếu không hoàn toàn là biển sao Trung Ú Linh, ai cũng không biết ngươi tồn tại. Nhậm bình sinh trước dùng thần nghiệm tiến hành tìm tòi, xuất hiện mấy ngàn cái thảo luận Linh Mạch Tu Bổ Thuật Hiệp. Nàng hoa chút thời gian mỗi cái điểm đi vào quét một vòng, thất vọng phát hiện. Hiện giờ đối với linh mạch tu bổ thuật thảo luận tuy nhiều, nhưng tựa như Sở Thanh Ngư nói như vậy, xác thật không có cái nào Y Tu có thể làm được điểm này. Được đến cái này đáp án bổn tại dự kiến bên trong, Nhậm Bình Sinh cũng không có nhiều thất vọng, chỉ là thu để cho người khác tu bổ linh mạch tâm, an tâm mà chuẩn bị chính mình luyện đan tới chậm rãi tu dưỡng điều trị linh mạch. Nhưng nếu muốn luyện đan, nàng còn thiếu mấy vị mấu chốt dữ liệu, cố tình hiện giờ nàng. Trong túi ngượng ngùng, đến kiếm tiền. Nói ra thật xấu hổ, trước sau ước chừng sống tam thế, Nhậm Bình sinh còn trước nay không vì tiền phát quá sầu. Bởi vì nàng có thể kiếm tiền phương pháp thật sự là rất nhiều. Nghĩ như thế, Nhậm Bình sinh liền cũng không có cái gì áp lực, mà là ôm mánh liệt mới lạ cảm, bắt đầu ở tiên vong chung du lịch. Nàng từ tầng thứ hai biển sao xã Giao Khu Dạo đến tầng thứ ba biển sao Giao Dịch Khu, phát hiện tầng thứ ba biển sao chung một cái rất thú vị địa phương, hỏi đáp đường hỏi đáp đường đồng dạng là các loại giao lưu gián chỉ là tất cả đều là vấn đề hình thức mà bình luận chung tràn ngập đủ loại kiểu dáng trả lời cùng thảo luận học thuật bầu không khí kéo mãn đủ loại kiểu dáng vấn đề ở nhậm bình sinh trước mặt trải ra khai mấy vấn đề này bao dung phạm vi thực quảng, vô luận là tu luyện vẫn là luyện đan luyện khí khắc văn bùa chú thậm chí còn có người đem chính mình sư môn giáo tập bố trí tác nghiệp lấy ra tới vấn đề nhậm bình sinh thuận tay điểm đi vào mấy cái thượng cổ sử tương quan vấn đề Thấy được một ít không hề căn cứ thảo luận Tỷ như hợp lý thảo luận Minh Trúc Lao Tổ chủ tu đến tuột cùng là cái gì trước nghiệp Vấn đề này lầu chính rất dài Mọi người đều biết Minh Trúc Lao Tổ sở am hiểu bao gồm Nhưng không giới hạn trong trận pháp Luyện đan, pháp thuật, khát văn Đương Kim Sở hữu phụ nói nàng cơ hồ đều am hiểu Nhưng này đó bất đồng đạo pháp Ở trên người nàng tựa hồ không có thiên về, Đến nay không người biết hiểu nàng Đến tuột cùng chủ tu nào một đạo Các vị đạo hữu cảm thấy sẽ là cái nào phía dưới thảo luận hoa huệ loè loẹn loẹ. tỷ như vị này vong tên là minh trúc tiền bối thâm niên nghiên cứu viên người nghiêm túc trả lời nói theo ta nghiên cứu trừ ra pháp thuật ở ngoài ở phụ nói bên trong minh trúc tiền bối trận pháp cùng khắc văn tạo nghệ tương đương luyện đan thuật muốn nhược một ít ta hoài nghi nàng sẽ kỳ thật xa không ngừng kể trên này đó rất có khả năng nàng còn sẽ luyện khí chỉ là khoảng cách thượng cổ thời đại đã lâu lắm chúng ta cũng chỉ có thể thông qua một ít dấu vết để lại tới đoán phỏng đoán ai cũng vô pháp biết được chân tướng Đầu tiên, trận pháp cùng khắc văn tương tự lại không giống nhau, nhưng đều là yêu cầu người tới vẽ. Hiện giờ bảo tồn xuống dưới minh trúc tiền bối sở vẽ trận đồ cùng khắc văn, vận dụng ngòi bút đường nhỏ cùng linh lực đường về là tương đương nhất trí, thuần thục trình độ cùng tu vi tinh thâm trình độ so với luyện đan đều hơn một chút. Hơn nữa ta phát hiện, sở hữu yêu cầu đặt bút viết pháp môn, nàng đều đã có có một phong cách riêng phong cách. Khắc văn là phụ nói chung phụ nói, rất ít có người đem này làm chủ tu, bởi vậy ta hoài nghi. Minh Trúc tiền bối hẳn là cái trận pháp sư. Đây là trước mắt được đến tán đồng nhiều nhất một cái trả lời. Ngay cả đưa ra vấn đề lâu chủ đều cùng đối phương thảo luận nổi lên Minh Trúc lao tổ hay không thật sự sẽ luyện khí chuyện này. Nhậm Bình sinh bất đắc dĩ, thầm nghĩ nàng sát thật sẽ luyện khí, nhưng mặt trên cái kia đáp án là thật là một hồi phân tích manh như hổ, kỳ thật lạc để hai và năm. Mặt sau còn có chút mặt khác tranh luận. Thí dụ như Minh Trúc lao tổ làm thượng cổ thời đại đệ nhất nhân, tất nhiên chiến lược siêu quần nàng nhất định là pháp tu cùng vì cái gì không ai suy xét quá võ tu linh tinh ngôn luận nhậm bình sinh ở đang muốn trả lời lại phát hiện ở tiên Vong trung trả lời muốn trước dùng thần thức ở cái này thiệp lạc hạ ấn ký mỗi người đều có thuộc về chính mình độc đáo thần hồn ấn ký vì thế nàng đã hiểu đây là đăng ký tài khoản nhậm bình sinh thần niệm khẽ nhúc đích giống như một giọt đạm mặc rơi vào biển sao bên trong ở biển sao trung nhẹ lạc thượng chuyên trúc với nàng thần hồn ấn ký một giọt đuôi bộ bị vượng khai mở ở điền võng danh khi Nhậm Bình Sinh tự hỏi vài giây, không nhiều do dự, trực tiếp viết xuống Minh Trúc hai chữ. Nhìn tiên vong chung thuần một sắc tưởng cùng Minh Trúc lao tổ luận đạo Minh Trúc lao tổ bản mạng linh binh tử từ vong danh. Nhậm Bình Sinh cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không bởi vì vong danh mà bại lộ thân phận. Vì thế cái này thiệp, nhiều ra một cái chói lọi đỉnh Minh Trúc tên trả lời. Trả lời nội dung thập phần ngắn gọn, nàng tu phù đạo, là cái phụ sư. Cái này trả lời thực mau bị bao phủ ở nhiệt tình thảo luận chung ở một chúng thao thao bất tuyệt hạ có vẻ phá lệ không chớp mắt chỉ có hai người không biết xuất phát từ loại nào tâm lý hồi phục nàng một người nói vị đạo hữu này ai không biết phù đạo là sở hữu phụ nói chung nhất vô dụng một loại tuy rằng đồng dạng cũng là dùng bút vẽ nhưng phù đạo chiến lược không bằng chất pháp công hiệu có thể bị khắc văn thay thế được lá bùa cùng phù mặc còn quý trời cao minh trúc lao tổ sẽ chủ tu phù đạo khả năng tính thật sự quá tiểu còn nữa đương kim thiên hạ không người không biết minh trúc lao tổ bản mạng linh binh là sơn hà đồ tuyệt đối không thể là bờ chú mà một cái khác hồi phục nàng người trọng điểm hiển nhiên có điểm thiên đạo hữu trực tiếp lấy đại năng tôn hào đường vóng danh là mười mấy năm trước lưu hành phong cách hiện giờ đã sớm quá hạn nhậm bình sinh thầm nghĩ ta bản mạng linh binh là sơn hà đổ lại là từ nơi nào truyền ra tới lời đồn nàng bất đắc dĩ cười cười rời khỏi cái này thiệp ngay sau đó lại nhìn đến minh trúc tiền bối cùng hòa quang tiền bối làm thượng cổ thời đại song bích quan hệ đến tột cùng như thế nào như vậy thiệp Phía dưới không bờ bến suy đoán cùng thảo luận rất nhiều, nhưng tán đồng độ tối cao cách nói, vẫn là cho rằng hai người bọn nàng làm thượng cổ thời đại song bích, là vương không thấy vương quan hệ. Nhậm bình sinh lắc đầu, lần này trả lời đến phá lệ nghiêm túc chút. Nàng từng câu từng chữ mà trả lời nói, các nàng là nhất bạn thân. Nhậm bình sinh trả lời, phối hợp thượng nàng mình chúc hai chữ vong danh, có vẻ phá lệ khác thường. Gọi người cảm giác, người này tựa hồ rối loạn tâm thần, là thật sự đem chính mình trở thành minh chúc lão tổ. Lấy Minh Trúc lao tổ miệng lười ở trả lời vấn đề Ở nhậm bình sinh trả lời mấy cái cùng thượng cổ sử tương quan vấn đề sau Chú ý tới nàng người liền nhiều lên Thậm chí bởi vì trả lời tốc độ quá nhanh Làm người cho rằng nàng là ở nói bậy một hồi Có người liền trực tiếp công kích Đây là cái nào mới vào tiên võng hậu sinh Như thế không hiểu quy củ Có người hảo tâm nhắc nhở nhậm bình sinh Ở nàng mỗi điều trả lời phía dưới bình luận nói Đạo hữu có lẽ là mới vào tiên võng, Hưng phấn chút Nhưng hỏi đáp đường là có cam chịu quy tắc, nếu là sai lầm quá nhiều, là sẽ bị phán định vì luận đáp, bị tiên vong kéo hác. Một khi kéo hác, sẽ có thật dài một đoạn thời gian vô pháp liên tiếp tiên vong. Còn nữa, hiện giờ chư vị đại năng có không ít đều đã đang hỏi đáp đường biểu lộ thân phận, chẳng sợ minh trúc tiền bối đã đi về coi tiền, trực tiếp dùng này hai chữ đương vong danh, nhiều ít cũng có chút không lớn thích hợp. Bởi vì thần thức biển sao đặc thù tính, một khi rời đi biển sao, liền rốt cuộc vô pháp truy tung đến lúc ban đầu tiên vong ra đời khi cũng là rối loạn một đoạn thời gian dần ra mọi người lại phát hiện thần thức biển sao tựa hồ tồn tại lực lượng nào đó ở vận mệnh chú định duy trì biển sao trật tự ở biển sao chung vi phạm quy tắc người sẽ bị biển sao kéo hát nhập bình sinh lễ phép mà trở về câu đa tạ đạo hữu nhắc nhở lại không có sửa chữa vóng danh như cũ đỉnh minh trúc tên này khắp nơi đi dạo thấy nàng như thế không nghe khuyên bảo đối phương liền cũng không lại để ý tới ngược lại khai một dán cảm khái nổi lên hiện giờ tu chân giới người trẻ tuổi, một thế hệ không bằng một thế hệ. Cái này thiệp thực mau bị ngưỡng như thế nào biết cái kia giả Minh Trúc là người trẻ tuổi, không chừng là cái nào không muốn tiếp thu tiên vong truyền thông phái, cố ý tới quay rối loại này bình luận bao phủ. Chỉ có ít có người sao biết cái này giả Minh Trúc không phải tiếp theo tháng Minh quân linh tinh ngôn luận, bị bao phủ ở một mảnh phê phán trong tiếng. Có người nói, Nguyệt Minh quân năm đó đang hỏi đáp đường một đêm đáp mãn 99 cái vấn đề, không một sai lầm Từ đây đi lên thần đàn. Từ kia lúc sau, không ít người ý đồ bắt trước Nguyệt Minh quân một đêm thành danh cách làm, kỳ thật cũng không như thế phong phú tri thức dự trữ, chỉ là đồ tăng trò cười. Ai không nghĩ trở thành Nguyệt Minh quân, nhưng lại có mấy người là Nguyệt Minh quân đâu. Cũng không phải là Nguyệt Minh quân nhất chiến thành danh, là bởi vì trả lời lúc ấy 10 vấn đề khó khăn không nhỏ chi nhị, nếu là tưởng trở thành tháng thứ 2 Minh quân, tốt xấu giải quyết rất một cái mười lại đi. Cái này bình luận nhắc nhở nhậm bình sinh. Nàng rất có hứng thú mà đi mời đại nghi nan tạp chứng khu xem một phen. Hỏi đáp đường một năm nội trước sau không có thể bị giải quyết nghi nan vấn đề, căn cứ thảo luận số lượng cùng thời gian dài ngắn bài tiền 10, được xưng là 10 vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến nỗi một năm trở lên còn không có bị giải quyết vấn đề, cũng đã tiến vào đến hỏi đáp đường nghi nan tạp chứng kho. Tiên mươi chung, có một vấn đề khiến cho Nhậm Bình sinh chú ý. Phát thiếp giả tên là Tiểu Lâu, hỏi vấn đề là về luyện đan. Xin giúp đỡ các vị đạo hữu Luyện phá chướng đan khi mỗi lần đều thất bại ở luyện hóa ly hồn hoa này một bước, đã lãng phí rất bảy đóa ly hồn hoa. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Phá chướng đan là ngũ phẩm linh đan, lại là thượng cổ lưu truyền tới nay đan vương. Cụ thể luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền. Cái này vấn đề đan tu, vừa thấy chính là ở phục hồi như cũ phá trướng đan luyện chế phương pháp. Nhưng phá trướng đan luyện chế khó khăn đại không nói, sợ cần tài liệu cũng thập phần hy hữu. Ly hồn hoa chỉ sinh trưởng ở trong bí cảnh một đóa giá trị ngàn cái linh thạch, vấn đề người này có thể lãng phí bảy đóa, hiển nhiên thân ra xa xỉ. Vấn đề phía dưới tất cả đều là cảm khái không hổ là đan tu, quả thực ngang tàng nhắn lại. Có thể hỏi ra vấn đề này, ít nhất cũng là đối luyện đan phương diện có chút nghiên cứu người. Nhậm Bình Sinh từ trước đến nay không keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm, vì thế nàng nghiêm túc mà viết xuống trả lời. Luyện chế phá chướng đan sở cần bảy vị tài liệu chung, Thạch Nam Thảo cùng xương huyền chi đồng thời luyện hóa, sẽ ra đời băng xương. Ly Hồn Hoa nhất kiều quý, chịu đựng không được hàn khí, một khi bị băng xương lây dính, liền sẽ phá hư hành bộ dược hiệu vô pháp thành đan. Nếu tại đây trước dùng pháp quyết tăng lên nước thuốc chỉnh thể độ ấm, lại sẽ phá hư cánh hoa dược hiệu vô pháp thành đan. duy nhất giải pháp đó là thay đổi trình tự, trước rèn luyện xương huyền chi, đuổi đi hàn khí sau đem này sắp phong cố hóa, lại đồng thời luyện hóa thạch nham thảo hòa Ly Hồn Hoa. mới vừa trả lời xong, Nhập Bình sinh liền cảm giác chính mình cùng Tiên Võng liên hệ đột nhiên gián đoạn. Mà tiên vong bên trong, Nhập Bình sinh trả lời thực mau bị người chú ý tới. Cái kia đáp án cơ hồ nháy mắt đã bị các loại hồi phục trên đỉnh trước nhất bài. Phần 6. Chương 6 Tam Hộp Đan Dược Thật đúng là đi trả lời tiền 10 vấn đề, các ngươi thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, ta đánh cuộc hôm nay cái này thần thức phải bị kéo đen. Không ai đã nói với ngươi, tiền 10 vấn đề đều có đặc thù bảo hộ cơ chế, một khi phía trước lung tung giải đáp nghi vấn vượt qua 10 lần, lại đến trả lời xếp hạng top 10 vấn đề nói sẽ lập tức bị kéo hát. quả thật là mới vào tiền võng, không biết trời cao đất dày. ngay từ đầu, trâm trọc thanh âm chiếm đa số. trong đó hỗn loạn ta là đan tu, tuy rằng còn chưa tới có thể luyện chế phá trướng đan cảnh giới, nhưng ta cảm giác người này nói rất có đạo lý ngôn luận, thực mau bị che lại qua đi. vừa rồi nhậm bình sinh trả lời phần lớn là đuổi kịp cổ sử tương quan vấn đề, hiện giờ chợt chuyển đến đan dược lĩnh vực, ở người ngoài trong mắt, cái này trả lời mức độ đáng tin liền càng thấp chút. vô luận là thượng cổ sử. Vẫn là đan đạo, đều yêu cầu đại lượng thời gian tích lũy mới có thể có điều thu hoạch. Nếu là đông một búa tây một cây gậy, với hai người tạo nghệ đều sẽ không quá cao. Thậm chí có người nói thẳng châm chọc nói, sẽ không cho rằng chính mình đỉnh Minh Trúc hai chữ làm vong danh, liền thật có thể giống Minh Trúc tiền bối như vậy, là thượng cổ thời đại đến nay đều lại khó xuất hiện toàn tài đi. Cái này hành vi khiến cho thảo luận còn xa không ngừng tại đây. Hỏi đáp đường thậm chí tầng thứ hai biển sao sôi nổi có người khai gián. Thảo luận tu sĩ đến tuột cùng hẳn là dốc lòng một đạo vẫn là quảng tu thu thập rộng rãi. Cũng thảo luận tiên vong chung lấy đã đi về coi tiên tiền bối tôn hào làm chính mình vong danh hành vi hay không hẳn là bị phê bình. Nhiệt liệt thảo luận rằng có ước chừng bốn cái canh giờ hay còn chưa ngừng lại, liền ở mọi người nghị luận sôi nổi là lúc, có người phát hiện có một cái vấn đề lặng yên không một tiếng động mà từ mười vấn đề lớn chung biến mất. Người vây xem trần chờ một cái trước mắt, lập tức lại có không ít tân thiệp ra tới là cái kia về phá trướng đan vấn đề bị trả lời ra tới sao? là giả minh trúc trả lời sao? giống như, thật là, định châu, minh tâm thư viện, Hoặc tây lâu chính là phá trướng đan cái kia vấn đề vấn đề giả, hắn như minh trúc theo như lời, đổi xương huyền tri hòa ly hồn hoa luyện hóa chính tự, phá trướng đan là thượng cổ đan phương, phàm là thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật, toàn vật phi phàm, vẫn thế chi kiếp làm này đó thượng cổ đan phương tổn hại nghiêm trọng, có chút đan phương giữ lại hoàn chỉnh tài liệu lại không có luyện hóa bước đi có chút đan phương thậm chí liền tài liệu đều không được đầy đủ bọn họ đan tu đều bị lấy thành công phục hồi như cũ thượng cổ đan phương vì ngạo một năm trước hắn ngẫu nhiên được đến này trương phá trướng đan đan phương ở đông đảo tàn phá thượng cổ đan phương trung này trương đan phương hoàn chỉnh độ tính tương đối cao chỉ là trong đó nhất mấu chốt mấy cái luyện hóa bước đi tổn hại hắn chỉ có thể đi bước một đi thử nghiệm thí nghiệm nửa năm lãng phí vô số tài liệu cuối cùng là tới rồi ly hồn hoa này một bước rồi lại bị ly hồn hoa luyện hóa sinh sinh tạm nửa năm hôm nay nhìn đến cái này trả lời hắn mới bế tắc giải khai đan lô ở linh lực dưới tác dụng chậm rãi thăng ôn, đem xương huyền chi dần dần luyện hóa thành màu trắng ngà nước thuốc hoắc tây lâu một bước cũng không dám trì hoãn nhanh chóng dùng linh lực đem này cố hóa lại sắp phong lên ngay sau đó thạch nham thảo hòa ly hồn hoa đồng thời luyện hóa thành công nóng bỏng nước thuốc đem sắp phong xương huyền chi hòa tan băng hàn chi khí biến mất thay thế chính là kham khổ dược hương Trải qua nửa canh giờ luyện chế, một viên tròn trịa đan dược dần dần ở đan lô trung thành hình. Hoắc tây lâu hai mắt sáng ngời. Thành, muốn thành. Cuối cùng, đan lô chấn động, đan dược từ đan lô trung bay ra. Hoắc tây lâu nỗ lực gáp lực kích động cảm xúc, đem này cái đan dược thu vào hộp ngọc trung, đặt ở mềm mại nhất tơ vàng mềm lụa chung. Hắn vô cùng tham luyến mà đem này cái phá trướng đan lăn qua lột lại mà cẩn thận đánh giá, khỏe miệng tươi cười lại chậm rãi đọc lại lên này cái đan dược chỉnh thể bày biện ra màu trắng ngả một đạo màu son hoa văn vắt ngang ở thượng nhưng đan phương ghi lại hoàn chỉnh phá trứng đan đan thân ứng có ba đạo màu đỏ thám hoa văn hoắc tây lâu mi nhăn như thâm xuyên không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào ra sai lầm lúc này cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra một người đầu bạc lao giả chậm rãi đi vào hiểu do nói thất bại hoắc tây lâu không cam lòng mà nhếch môi gật đầu rõ ràng đếm ngược bước thứ hai đã thành công chỉ kém cuối cùng thành đan phân đoạn nhưng vẫn là không có thành công đầu bạc lao giả trường mi khẽ nhết giữa mày có chút kinh ngạc nói như vậy tiên vong thượng về ly hồn hoa bước đi trả lời là thật sự hữu dụng hoặc tây lâu sắc thật hữu dụng trước đây ta đều thất bại ở ly hồn hoa này một bước căn bản vô pháp thành đan lần này dựa theo người nọ theo như lời đổi trình tự sắc thật thành đan chỉ là không biết đến tuột cùng nơi nào còn có vấn đề cuối cùng đan dược bộ dáng cùng đan phương ghi lại cũng không nhất trí đầu bạc lao giả trầm tư nói hay là nhan chuẩn lão nhân thật sự như thế nhàm chán chạy đến tiên vong đi lên làm người lương thiện hoắc tây lâu cười khổ sư tôn dược thánh hắn lao nhân ra nhất chú trọng đan phương cùng bí pháp riêng tư đặc biệt chán ghét tiên vong cái loại này tài nguyên tình báo cùng trung công khai địa phương như thế nào đi tiên vong thượng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đầu bạc lao giả chậm rãi lắc đầu phi ta khoe khoang này đất hoang bên trong trừ bỏ nhan chuẩn lão nhân không người so với ta càng thiện đan đạo nếu không phải hắn ta nghĩ không gia còn có thể là ai Hoắc Tây Lâu do dự một lát, lại nói, nếu cái kia minh Trúc biết ly hồn hoa luyện chế phương pháp, có thể hay không cũng biết ta thành đan vấn đề đến tột cùng ra ở đâu. Nếu không ta lại đi phát cái gián thử thời vận, ta ở vấn đề tiếp hơn nữa một vạn linh thạch thù lao đơn độc chỉ định cho nàng, đủ sao? Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, cho dù là một ngàn linh thạch cũng đến cực cực khổ khổ tránh cái đã nhiều năm. Hoắc Tây Lâu há mồm đó là một vạn linh thạch, đủ để thấy được đàn tu đến tột cùng thân gia cỡ nào phong phú. Đầu bạc lão giả lắc đầu, nếu người này không phải nhan chuẩn lão nhân, mà là vị nào ta không hiểu được đan tu đại năng, ngươi cho rằng nhân gia thiếu này một vạn linh thạch sao? Ta xem à, cái này trả lời, liền không phải hướng về phía linh thạch tới, đảo như là cái trò đùa dai. Đầu bạc lão giả thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, ngươi trước thử xem đi, nhất định phải tìm được người này, nói không chừng nàng chính là chúng ta phục hồi như cũ phá chướng đan phương mấu chốt. Tiến võng, hỏi đáp đường. Không bao lâu mọi người liền phát hiện hỏi đáp đường nhiều cái thủ lao cao tới một vạn linh thạch vấn đề tiếp. vong tên là minh Trúc vị kia tiền bối mới vừa rồi đa tạ chỉ giáo văn bối dựa theo ngài nói phương pháp nếm thử một lần quả thực thành công luyện hóa ly hồn hoa nhưng cuối cùng thành đan khi đan dược thiếu lưỡng đạo đan văn xin hỏi tiền bối đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề cái này thiệp làm hỏi đáp đường hoàn toàn tàn nổi này vấn đề tiếp hạ nhanh chóng bị soát ra mấy trăm tầng bình luận thế nhưng thật là giả minh chúc trả lời nàng trả lời là đúng sao nên không phải là cùng diễn trò đi ai sẽ dùng ước chừng một vạn linh thạch tới làm diễn ai còn nhớ rõ giả minh chúc trả lời này đó thiệp phiên một phen nàng đến tột cùng nói gì đó tầng thứ ba biển sao chung thần thức nhóm một trận kinh hãi có người yên lặng trả lời nói nên sẽ không thật sự xuất hiện tháng thứ hai mình quân đi có người cân não xoay chuyển thức mau lập tức tới cái hoặc quỷ. không biết là vị nào tiền bối vừa rồi ngôn ngữ có thất nhiều có đắc tội thỉnh tiền bối thứ lỗi Vạn bối còn có một cái về luyện đan vấn đề muốn thỉnh giáo. Cái này, mọi người sôi nổi phản ứng lại đây. Có thể trả lời phá trướng đan vấn đề người, ít nhất cũng là bái tinh nguyệt trở lên cao dai đan tu. Như vậy trình độ đan tu, bình thường tông môn có thể có một cái đều đã là cảm ơn trời đất. Như thế công khai hiện thân trả lời vấn đề, cùng tạo phúc chúng sinh có gì khác nhau đâu, còn đánh cái gì miệng trượng, chạy nhanh nhân cơ hội học điểm đồ vật mới là chính sự. Lời vừa nói ra, Xin lỗi gián bái sư gián cùng có quan hệ luyện đan tân vấn đề măng mọc sau mưa sống ra, làm tầng thứ ba nhìn qua phá lệ náo nhiệt. Nhưng lần này, vô luận tân xuất hiện nhiều ít cái thiệp cùng vấn đề, cũng không hề thấy minh trúc hiện thân giải đáp nghi vấn. Trong lúc nhất thời, hỏi đáp đường ai thanh một mảnh. Nhập bình sinh đột nhiên biến mất đảo không phải bởi vì khác, mà là sở thanh ngư cho nàng kia cái Linh Văn Ngọc phù nát, nàng bị bắt họ phở lịn. Đơn giản tới nói, nàng không vãng phí. Nếu là nàng có thể nghe được xa ở minh tâm thư viện vị kia đầu bạc lão giả lời nói, nàng tất nhiên nghiêm túc phản bác, này cũng không phải trò đùa dai, mà là chân thành kinh nghiệm chia sẻ. Hơn nữa, nàng là thật sự thiếu tiền, thực thiếu. Nàng yêu cầu lá bửa phù mặc, còn cần mua sắm chữa trị linh mạch đan dược sở cần dược liệu. 13 vị dược liệu chung, 7 vị tương đối tầm thường dễ đến, tam vị nếu là hao chút tâm tư cũng có thể tìm được. Duy độc hàn nha ngọc, giản linh liên cùng một linh này tam vị dược khó được. Đơn có tiền còn chưa đủ, có lẽ đến đi tầm bảo các cũng hoặc là phòng đấu giá mới có thể tìm được. bà nguyên thân đơn bạc thân ra, định là không đủ mua được này đó tam vị dược liệu. Suy tư một phen, Nhậm Bình sinh trong lòng có cái kế hoạch. Hiện giờ Nhậm Bình sinh sở trụ địa phương, tên là Trường Gia Thành, lệ thuộc Vân Châu. Vân Châu chính là đất hoang năm châu tam vực vân ngoại thiên trung tu tiên môn phái nhất dày đặc, người tu chân nhiều nhất một châu. Được xưng thiên hạ tam tông thiên diễn, bác trần cùng quy nguyên trong đó có nhị đều ở vân châu thiên diễn cùng bắc trần phân biệt ở vào vân châu đồ vật hai đoan trường gia thành vừa lúc ở hai người bên trong nhiều năm qua lui tới tu sĩ không ngừng cũng phá lệ phồn vinh năm ngày sau vân ngai tử theo như lời nhập môn khảo hạch kỳ thật không chỉ là thiên diễn nhập môn khảo hạch mà là bao hàm thiên diễn bắc trần ở bên trong vân châu năm tông cộng đồng nhập môn khảo hạch đến lúc đó các đại tông môn tu sĩ đều sẽ tiến đến quan khán chọn lựa chính mình ái mộ đệ tử nếu có may mắn giả bị lựa chọn, liền có hy vọng trực tiếp tiến vào các đại tông môn nội môn. Biểu hiện thường thường giả, chỉ cần thông qua cơ sở khảo hạch cùng môn phái khảo hạch, cũng có thể thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử. Trường gia thành chiếm cái địa lý ưu thế ở giữa nhanh và tiện, nam tông khảo hạch liền định ở chỗ này tổ chức. Nay đoạn thời gian, lui tới ở giữa tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, ngay cả các nơi cửa hàng cũng càng thêm phồn vinh. Nguyên thân ngày qua diễn trước đỉnh đầu còn có 300 nhiều linh thạch, không nhiều lắm nhưng ít ra tạm thời có thể trước ứng cái cấp nhậm bình sinh đi trước mua mấy chương nhất tiện nghi lá bừa xứng bằng bình thường phù mặc cùng linh bút nàng mua đồ vật thật sự nghèo kiết hủ lầu lão bản thấy thế thở ngắn than dài nói tiểu hữu nay phù đạo đều là nhà cao cửa rộng thân gia phong phú tu sĩ mới có thể chơi nổi người bình thường ra tu phù đạo không bằng khắc văn háo tài thấp không bằng đan dược thu vào cao cũng không bằng luyện khí thấy hiệu quả mau tu phụ nói động một chút vài thập niên lãng phí ở bừa chú thượng thật là không đáng a Nhập Bình sinh hướng nàng cười cười, đa tạ nhắc nhở, ta chính là cảm thấy hứng thú, thử xem, vạn nhất ta có thể luyện thành phụ đạo đại gia đâu. Lão bản bị nàng cho cười, hôm nay bế cửa hàng sớm, này nhiều ra tới tam cái lá bùa coi như đưa ngươi, chúc tiểu hữu sớm ngày trở thành phụ đạo đại gia. Mua nhập giấy mặc sau, Nhập Bình sinh lại đi bên trong thành mấy nhà dự phường, lấy càn quét khí thế mua vào một số lớn giá thấp dược liệu, rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn trở lại tiểu viện. Rồi sau đó đó là suốt 3 ngày đóng cửa không ra nay trong vòng 3 ngày hàng xóm láng giềng thường thường có thể ngửi được tươi mát linh thảo vị khi có hơi khổ dược hương tràn ra nay 3 ngày Nhập bình sinh mua nhập gần trăm cân dược liệu ở điên cuồng tiêu hao nàng dựa vào tàn phá linh mạch linh lực bị rút cạn sau lại chậm rãi chứa đầy vô số lần rốt cuộc đến ra vừa lòng thành phẩm tam hộp đang ăn dược nghỉ ngơi một ngày lại đẩy cửa mà ra khi Nhập bình sinh cảm giác hô hấp đến không khí đều tươi mát không ít khốn cùng linh mạch chung linh khí lại lần nữa chậm rãi tràn đầy lên nhậm bình sinh đem lúc trước mua nhập lá bùa ở trên bàn phô khai nâng cổ tay vung lên phức tạp bút mực đường về ở lá bùa chung chậm rãi hiện lên nàng dung chính là bình thường nhất bút mực lá bùa, lá bùa thượng có thể bảo tồn linh lực thời gian cũng không trường theo lý tới nói hẳn là tương đối đen tối nhưng nhậm bình sinh dưới ngòi bút này chưa phủ tựa hồ đột phá giấy mặc phẩm chất hạn chế mỗi một chỗ linh lực đường về đều vô cùng thông thuận phiếm ôn ánh, ánh sáng Vẽ đến cuối cùng vài nét bút khi nhậm bình sinh thái dương bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác được linh mạch trung linh lực bắt đầu chậm rãi giảm bớt, không chiếm được linh khí bổ sung linh mạch bắt đầu có rút đau đớn. Mà lúc này nàng hạ bút cũng càng thêm gian nan, thủ đoạn phản phất truy có ngàn cân, mỗi một bút đều phá lệ trầm trọng. Thẳng đến cuối cùng một bút con câu là thành, mồ hôi theo chốc mũi chảy xuống, bị nhậm bình sinh mu bàn tay tiếp được, không có làm mồ hôi phá hủy lá bùa chú này. Linh mạch tan phá, linh lực tiêu hao quá nhanh liền một chương ngàn mặt phù đều họa không xong. Nhậm Bình sinh thở nhẹ một hơi, ám đạo, xem ra đến nhiều bị mấy chương chữ Linh Phủ. Nói xong, nàng tại chỗ đã tọa khôi phục trong chốc lát, đem mới vừa rồi họa kia trương Phủ dán ở chính mình giữa chán. Nay chương Phủ ở chạm vào nàng giữa chán sau, thế nhưng bốc cháy lên nhạt nhẽo bích sắc phù hỏa. Rõ ràng là một chương giá trị liên thành tứ giai bừa chú. Đợi cho bừa chú hoàn toàn châm tẫn, Nhậm Bình sinh khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. So với ban đầu kia trương sơ quảng cu ẽ lệ, lệ người liếc mắt một cái liền khó có thể quên mất tinh xảo khuôn mặt, nàng hiện tại mặt thập phần bình thường, như là bịt kín một tầng đám xương, xem qua sau ngay lập tức liền sẽ bị quên đi. nhậm bình sinh nhìn mắt kính trung chính mình bộ dáng, nhẹ nhàng cười, mang lên mũ tràng, đi vào tàng linh phố. Mà lúc này, khoảng cách năm đại môn phái nhập môn khảo hạch bắt đầu, chỉ còn lại có một ngày. Phần 7. chương Bảy Thượng Cổ Đan Phương Tang Linh Phố mới đầu là trường gia thành các tu sĩ tập trung lấy vật đổi vật nơi, sau lại quy mô lớn, liên dân dân hình thành chợ, thẳng đến hôm nay phồn hoa giao dịch phố xá thành hình. Ngàn mặt phù tác dụng ở chỗ thay đổi dung nhan, với Ngụy Trang một đạo thập phần dùng tốt, là đồng loại hình lá bửa trung phẩm dai thấp nhất, cũng là trước mắt Nhậm Bình sinh tu vi duy nhất có thể vẽ bùa chú. Nhậm Bình sinh thập phần cẩn thận, một đường tránh đi người đi đường, Ngụy Trang thành vừa mới vào thành bộ dáng, nếu là nàng tu vi cao chút có thể vẽ ra ẩn linh phủ cùng huyền nguyên phủ người trước có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức người sau có thể trực tiếp làm nhạt tồn tại cảm làm nàng hóa thành một giọt rơi vào biển rộng trung thủy gọi người căn bản phát hiện không ra chỉ tiếp ẩn linh phủ đến nguyên anh cảnh mới có thể vẽ huyền nguyên phủ đến hóa thần cảnh nàng hiện tại tu vi còn kém xa lắm trung tu chi lộ gánh thì nặng mà đường thì xa thằng đến lần thứ hai vào trường ra thành sau nhậm bình sinh mới hiển lộ ra chính mình hơi thở chỉ là quá mức mỏng manh chút cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể Tử phủ bị hủy sau chẳng sợ không cố tình thu liễm hơi thở nhậm bình sinh nhìn qua cũng cùng phạm nhân vô dị lăng diệp hiên là vân châu lớn nhất tổng hợp dễ phường chi nhánh từ trường gia thành vẫn luôn chạy đến hạ cảng trải rộng toàn bộ vân châu giao dịch đọc qua phạm vi cũng tương đương rộng lớn đăng dược linh khí đùa chú trận bàn tương ứng dược liệu khoáng thạch từ từ đầy đủ mọi thứ nhân viên cửa hàng nhóm hiển nhiên đều chịu quá tốt đẹp huấn luyện Đối với kéo thấp mũ trưởng không thấy chân dung nhậm bình sinh lễ phép gật đầu. Xin hỏi khách quý, là muốn mua nhập thứ gì? Tại hạ nhưng vì ngài dẫn tiến. Nhậm bình sinh mở miệng khi thanh âm cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lộ ra một cổ trầm thấp khàn khàn. Nay khàn khàn cũng không khó nghe, ngược lại như là lông chim ở nhẹ cào vành hay, toát ra lơ đãng gợi cảm. Ta muốn dám bảo, Làm Vân Châu lớn nhất giao dịch phường, Lang Diệp Hiên dám bảo sư danh tiếng cũng tương đương không tồi, đại đa số thời điểm đều có thể bảo đảm giá cả công bằng hợp lý. Nhân viên cửa hàng mang theo Nhậm Bình Sinh đi vào lầu 3, nơi này bị chia làm mấy cái rộng lớn nhã gian, tuyết thanh sắc mảnh dẻm buông xuống, làm ánh mặt trời không đến mức quá mức chói mắt. Nhã gian nội, trước ngực đeo bảy diệp thảo kim cài áo giám bảo sư trưởng phát bị gỗ mun châm vãn khởi, liền giải rắc tóc mái cũng sơ đến không chút cầu thả. Nàng hướng Nhậm Bình Sinh hơi hơi giơ tay, khách quý mời ngồi, tại hạ hướng Tử Du, chính là Lăng Diệp Hiên cao dai giám bảo sư, xin hỏi khách nhân muốn giám định chính là vật gì? Nhậm Bình Sinh ngồi xuống, ta nhớ rõ, các ngươi lang diệp hiên dám bảo, gửi bán cùng nhà đấu giá là nhất thể đi. Hướng Tử Du mày liếu nhẹ dương, xem ra vị khách nhân này đối chính mình bảo vật rất có tự tin. Có thể tiến lang diệp hiên giao dịch hành, đều là tầm thường khó gặp hiếm lạ vật, Nhậm Bình Sinh dám nói như vậy, tự nhiên có nàng đạo lý. Nàng từ giới tử trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, ở giám bảo sư trong mắt đem hộp ngọc khóa khấu mở ra, ánh vào mi mắt chính là tam cái đạm lục sắc đan dược. Đan dược mặt ngoài Phức tạp màu trắng vân như trạng đan văn trải rộng, rơi dụng tinh tinh điểm điểm kim phấn, nhìn rất là tinh xảo đáng yêu. Hướng tử du đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nói thanh, khách nhân chờ một lát. Nàng lấy ra giám định đan dược sở cần công cụ hộ, lấy ra trong đó một quả màu xanh lục đan dược, đem này đặt ở màu trắng mềm lụa thượng, cực kỳ tiểu tâm mà tránh đi phức tạp đan văn, dùng mỏng như cánh ve tiểu đao quát tiếp theo mảnh nhỏ. Trước xem, lại ngửi, sau nếm, bước đi hoàn chỉnh thả nghiêm cẩn nhìn ra được cái này dám bảo sư kinh nghiệm phi thường phong phú lúc ban đầu xem dáng vẻ khi hướng tử du còn có vẻ tính săn trong lòng người đan hương sau nàng nhíu mày biểu tình trung hiện lên một tia mờ mịt lại đến cuối cùng nếm vị bước đi kết thúc hướng tử du thần sắc nhiều lần biến hóa cuối cùng như ngừng lại khó có thể tin vui sướng thượng nàng hít sâu một hơi thanh âm mạc danh mang theo chút run rẩy đạm lục sắc có màu trắng vân hình đan văn dày đặc mặt ngoài kim phấn đều đều trải rộng hẳn là toái tinh diệp bột phấn Nếu ngăn với này một bước, kia này hẳn là bình thường nhị phẩm hợp khí đan. Nhưng hợp khí đan khí vị khăng khổ, này cái đan dược chua sót cùng ngọt nhị khí vị tương đương, không ai nhường ai, không phù hợp hợp khí đan tiêu chuẩn. Còn nữa, hợp khí đan hương vị chua sót, này cái đan dược hương vị ngọt thanh, ta chỉ nhấm nháp một mảnh nhỏ, vẫn cứ có thể cảm giác được đầy đủ dược lực xuất hiện, nhiệt ý dung hướng ta kỳ kinh bắt mạch, dược hiệu so bình thường hợp khí đan hiếu thắng đến nhiều. Hướng Tử Du nói, hai mắt híp lại, nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nếu ta sở liệu không tồi, đây là tam phẩm hàng trần đan. Đơn giản tôi nói, hợp khí đan là hàng trần đan bình thế. Hai người công hiệu cùng loại, nhưng hàng trần đan hiệu quả so hợp khí đan hảo không ngừng một hai điểm. Quan trọng nhất chính là, hàng trần đan là thất truyền đã lâu, chưa phục hồi như cũ thượng cổ đàn phương. Mấy năm nay, lang Diệp Hiên mời đàn tu cũng từng nếm thử quá phục hồi như cũ hàng trần đan, nhưng luôn là bất tận như người ý. Hợp khí đan cùng hàng trần đan sử dụng tài liệu cùng loại. Ngoại hình nhìn qua cơ hồ không có khác biệt, chỉ có khí vị có chút bất đồng, bởi vậy thường bị người nhận sai. Không nghĩ tới, như thế chân quý thượng cổ đan dược, bị một cái linh lực mỏng manh đến cùng phàm nhân giống nhau như lúc người mang đến. Hướng tử du mày Linh khởi, tại hạ có một chuyện khó hiểu, trước mấy hạng đều phù hợp hàng trần đan đan phương ghi lại, duy độc cuối cùng này hương vị, nếu ta không có nhớ lầm, hàng trần đan hẳn là thanh sáp chi vị, vì sao các hạ đan dược như thế ngọt thanh. Nhậm bình sinh đầu tiên là trinh lăng một lát rồi sau đó nhoẻn miệng cười thanh âm lộ ra chút bất đắc dĩ bởi vì ta có cái bằng hưu rất sợ khổ cho nên ta vô luận luyện chế cái gì đan dược đều sẽ thói quen tính mà nhiều hơn một mặt căng thảo nhậm bình sinh bình thản ung dung đánh mất hướng tử du hoài nghi nhưng hướng tử du cũng bởi vậy càng vì khiếp sợ nàng lúc trước cho rằng trước mắt người nhìn qua bất quá mười mấy tuổi tuổi tác nơi đó luyện ra như thế tinh xảo hoàn mỹ đan dược nay tam cái hàng trần đan Có lẽ là bị vị này tiểu hưu từ sư môn hoặc là trong nhà trưởng bối nơi đó mang ra tới. Mới vừa rồi nàng còn ở trong lòng nhẹ sẩn, người thiếu niên không biết thượng cổ đan dược chân quý, thế nhưng như thế dễ dàng liền lấy ra tới bán, không biết sẽ bởi vậy tổn thất nhiều ít. Nghe xong lời này, hướng tử du mới phản ứng lại đây, này tam cái đan dược, thật là trước mắt cái này mười mấy tuổi người thiếu niên luyện chế. Luyện chế đan dược, đối với linh lực, hòa hậu, độ ấm, dược liệu liều thuốc đem không trước nay đều là thận chi lại thận. Nhiều một phần thiếu một ly đều sẽ dẫn tới thành đan thất bại. Có thể thành đan, chỉ cần dược hiệu cũng đủ, nơi nào còn có người để ý hương vị như thế nào, một hơi nuốt phục đó là. Như thế nào còn sẽ có người chỉ vì sợ khổ, liền tự tiện sửa đổi đàn phương, ở luyện dược khi gia nhập cam thảo gia vị. Như thế nhằm chán, lại lớn mật như thế. Nghĩ đến đây, hướng tử du thần sắc càng thêm cung kính chút. Nàng đã là đem nhậm bình sinh coi như ngụy trang thành người thiếu niên mộ vị đại năng ngay cả hơi thở đều phải hoàn toàn che giấu qua đi làm cho cùng phạm nhân không sai biệt mấy đại để là nào đó ác thú vị đi tựa hồ vưu ngại hướng tử du kinh hãi trình độ không đủ nhậm bình sinh không chút để ý mà lại móc ra hai cái hộp ngọc chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở trên bàn hướng tử du hô hấp đều phóng nhẹ nhìn nhậm bình sinh mở ra hộp ngọc khóa khấu bên trong thỉnh lình lại là sáu cái hàng trần đan nhậm bình sinh sóng mắt lưu chuyển ôn thanh nói các hạ đối ta bảo vật giám định kết quả như thế nào Hướng Tử Du chậm rãi bình tĩnh lại, nàng thanh thanh giọng nói mới nói: Trước mắt thị trường thượng cũng không hàng trần đan bán, tại hạ vô pháp cấp ra cụ thể linh thạch mức tiến hành tính ra, duy nhất có thể xác định chính là, này đan giá trị phi phàm, đặc biệt là ở trước mắt năm tông khảo hạch thời điểm, nếu là thả ra tin tức, chắc chắn bị các đạo nhân mã tranh đoạt. Nhậm Bình Sinh là riêng véo chuẩn năm tông khảo hạch thời cơ tới bán đan dược. Lần này tham gia năm tông khảo hạch, nửa là chưa đi vào tiên đồ phàm nhân, nửa là luyện khí cảnh tu sĩ người sau hơn phân nửa đều là buôn ở năm tông khảo hạch trung thẳng vào nội môn đi. luyện khí cảnh tấn chức đến trúc cơ cảnh là sở hữu đại cảnh giới đột phá chung duy nhất một lần không cần độ kiếp chống cự thiên lôi đột phá đột phá trúc cơ cảnh khi tu sĩ sẽ hấp thụ thiên địa linh khí lần lượt đánh sâu vào mở rộng trong cơ thể linh mạch cái này quá trình vô cùng thống khổ linh mạch thứ này bổn từ trời sinh duy nhất một lần hậu thiên thay đổi cơ hội chính là đột phá trúc cơ cảnh khi bởi vậy rất nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn ngạnh khiên xuống dưới, linh khí có thể càng tốt mở rộng linh mạch. cái này trong quá trình hơi có vô ý, liền dễ dàng kinh mạch đi ngược chiều, tự thương hại này thân. bị này một bước ngăn ở tiên đồ ở ngoài người tu hành không thắng phàm cử. hợp khí đan có thể ở kinh mạch thu được linh khí đánh sâu vào khi, cực đại bảo hộ kinh mạch không chịu tổn thương, làm tu sĩ có thể ở đột phá khi kiên trì càng dài thời gian, mà hàng trần đan cơ hồ có thể ngăn chặn đột phá trung tuyệt đại bộ phận di chứng. Trước mắt cái này thời điểm, trường gia thành tụ tập không biết nhiều ít yêu cầu đột phá đến trúc cơ cảnh tu sĩ. Đúng là nhất dễ bán ra giá cao là lúc. Hướng tử du một bên ở trong lòng so đo được mất, rốt cuộc hoàn toàn tiến vào tới rồi dám bảo sư thân phận chung. Mới vừa rồi các hạ hỏi ta lăng diệp hiên gửi bán cùng nhà đấu giá việc, hẳn là muốn đem này đang đặt ở giao dịch hành trung bán đấu giá đi. Hướng tử du nói, này xác thật cũng là nhất có thể thu lợi phương thức. nhậm Bình xinh khẽ cười nói, không được đầy đủ là nàng hành chỉ từ to rộng cổ tay háo dò ra đem ba cái hộp ngọc phân chia mở ra nay tam cái ta muốn gửi bán thả giới hạn lấy vật đổi vật nhậm bình sinh trước sau không chút để ý ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc lên dùng tam cái hàng trấn đan đổi một đóa giản linh liên mặt khác sáu cái nhậm bình sinh khỏe môi nhẹ cong lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười tam cái công khai gửi bán bán đầu giá cũng hảo gửi bán cũng thế thả xem các ngươi lăng diệp hiên có thể bán ra rất cao giới đều là các ngươi bản lĩnh đoạt được tam thất hai ta phải bảy lăng diệp hiên đến tam đến nỗi cuối cùng dư lại này tam cái nhậm bình sinh chuyện vừa chuyển ta không bán hướng tử du tâm tình bị nàng câu đến bất ổn không kịp khó thở liền lại mặc cho bình sinh nói cuối cùng này tam cái tiếp theo bán đấu giá đưa tặng quà tặng nhậm bình sinh lông mi nhẹ ngân trong mắt tựa chứa ôn nhu đa tình lanh quang bình tĩnh nói ở tam cái đan dược bán sau khi ra ngoài làm phiền lăng diệp hiên thả ra tin tức lần sau công khai bán đấu giá chung đem có bích viêm xích vân đan làm chụp phẩm hướng tử du hô hấp cứng lại bích viêm xích vân đan căng vì hi hữu hiếm thấy sớm đã không người gặp qua thất truyền thượng cổ tứ phẩm linh đan từ lăng diệp hiên ra tới sau nhậm bình sinh không chút để ý mà ở tảng linh phố hai nhà lượng người lớn nhất trong tiệm dạo qua một vòng quải đến sau hẻm mới cảm thấy phía sau như bóng với hình hơi thở biến mất tìm cái bí ẩn góc nhậm bình sinh khởi đem nàng cháo đến kín mít mũ tràng áo khoác giỡ tay khi đùa chú châm tận sau cho bụi bị gió thổi tán vùng thoát khỏi nhiều chuẩn bị một trương mê hành phù quả nhiên là chính xác quyết định hơi mông ánh mặt trời chiếu vào nàng sơn mặt phản chiếu nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh đến thậm chí có chút trong suốt mạnh mẽ kéo dài mê hành phù thời gian tiêu hao vẫn là quá lớn nhập bình sinh mặt không đổi sắc trong tay lần thứ hai bốc cháy lên minh hỏa quyết đem mũ choàng áo khoác tiêu sạch sẽ không lưu một tia dấu vết xử lý xong hết thể sau ngàn mặt phù hiệu quả cũng đã biến mất Lần thứ hai xuất hiện ở trong đám người khi, nhập bình sinh một tịch ngắn gọn áo xanh, cùng này trường ra thành nội khắp nơi du ngoạn thiếu nam thiếu nữ không khác nhiều. Cùng ném, lang diệp hiên nội, mềm nhẹ giọng nữ lược hiện lãnh đạm, ở bên cửa sổ ấn ra ung dung cắt hình. Hướng tử du đối người này tương đương cung kính, mặt lộ vẻ khẩn trương, không biết ra sao loại bí pháp, phải đi truy tung người nguyên bản một đường theo tới góc đường, nhưng đối phương một cái xoay người công phu, chúng ta người liền phát hiện chính mình không biết vì sao, xuất hiện ở ngoài thành. Gấp trở về khi, cũng đã hoàn toàn không có tung tích của đối phương. Như vậy thân pháp, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mặt ngoài nhìn qua mười mấy tuổi tuổi tác, khuôn mặt bình thường, thanh âm hơi mang khàn khàn Bên cửa sổ nữ tử môi đỏ nhẹ cong, tuổi là ngươi suy đoán, khuôn mặt có thể ngụy trang, thanh âm cũng có thể là giả. Cho nên, chúng ta không có nửa điểm nàng hữu hiệu tin tức. Hướng tử du càng thêm khăn trương, nói đến kỳ quái, thuộc hạ tiếp đại khách nhân nhiều, từ trước đến nay thiện nhớ người mặt Hôm nay lại vô luận như thế nào cũng họa không ra nàng diện mạo, thật giống như nàng đôi gương mặt kia khi chồng chất vô số chương bình thường người mặt sau hình thành giống nhau. Sau một lúc lâu, nữ tử nhẹ giọng nói, "Thôi, tóm lại, nàng còn sẽ lại đến. Lần sau cơ hội, không thể bông tha." Trước mắt xem ra, người kia nắm giữ hai loại thượng cổ đan phương, nhưng có một có nhị, liền có ngàn có vạn. Thượng cổ đan phương khả ngộ bất khả cầu, cơ hội này, không thể bỏ lỡ. Dạo đến lúc hoàng hôn, Nhập bình sinh đã bị tề nhập môn khảo hạch sở cần tất cả đồ vật, nguyên kể từ đó, nguyên thân tiến đến thiên diễn khi trên người mang theo mấy trăm linh thạch cũng đã hoàn toàn dùng xong rồi. Nhập bình sinh cảm khái vặt phần, sống nhiều năm như vậy, trong túi còn trước nay không như vậy không quá. Tàng linh phố không hổ kỳ danh, nhập bình sinh thế nhưng thật sự ở nơi nào đó dược liệu quán chung gặp được một linh. Đáng tiếc mua không nổi. Giản linh liên ủy thác cho Lang Diệp Hiên, chờ đến đâu giá hội kết thúc bắt được đan dược thu vào liền có thể đi đem một linh mua trở về kể từ đó chữa trị linh mạch đan dược sở yêu cầu dược liệu cũng chỉ dư lại hàn nha ngọc hàn nha ngọc sinh trưởng hoàn cảnh tương đương hà khắc là luyện chế vị này đan dược khó nhất tìm dược liệu nhậm bình sinh rõ ràng nhập môn khảo hạch võ thi phía trước nàng sợ là vô pháp chữa trị linh mạch chỉ có thể làm một tay kia chuẩn bị hoàng hôn tinh thần sa sút nhậm bình sinh sách theo một đâu dược dẫm lên tinh toái quần sáng đi ở hồi nơi trên đường thuận tay mua một chén nước ô mai Chua ngọt hơi sáp tư vị nhập bụng, nhập bình sinh lại phẩm ra một kia nhàn nhạt tay đắng. Nàng tưởng, quả nhiên hoàng hôn là phùng ma là lúc, như vậy chóng mặt ánh nắng, ngay cả tâm ma cũng nhịn không được chạy ra quay phá. Làm nàng có chút lỗi thời mà hoài niệm nổi lên một ngàn năm trước. Nếu nàng cái kia bạo tính tình y di tu bằng hữu còn ở, bất quá tu bổ linh mạch mà thôi, nơi nào yêu cầu như vậy tốn công. Mới vừa dâng lên nhạt nhẽo u sầu bị bên đường một đạo không kiên nhận thanh âm đánh vỡ, tiểu hữu Ngươi ở ta này nhìn nửa canh giờ, đến tuột cùng muốn mua cái gì à? Nhậm Bình Sinh theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến viết nghiêng đối phố một nhà quy mô không nhỏ vũ khí cửa hàng. Cửa hàng trước cửa một cái giá người cao dài thiếu niên, một bộ lanh trầm H.I. Có lẽ là bởi vì ở trong tiệm đi dạo lâu lắm, làm lao bản đều có chút không kiên nhẫn. Hắc H.I. thiếu niên sau lưng bối cái hình vương chác, nhưng trong hộp giống tuyết. Không biết vì sao, Nhậm Bình Sinh ở nhìn đến hắn khi liền mạc danh cảm thấy. Cái này trong hộp còn thiếu một cây đao. Phần 8. Chương 8 năm tông khảo hạch. Hắc Y e. Thiếu Niên đưa lưng về phía nhậm bình sinh, nàng nhìn không thấy đối phương khuôn mặt, chỉ nghe thấy Thiếu Niên thanh âm lãnh mà nhận, tựa vỡ vụn băng lăng theo lưu tuyển uốn lượn mà xuống. Ta muốn mua một cây đao. Hắc Y e. Thiếu Niên nói như thế, một phen có thể tham gia năm tông khảo hạch võ thí đao. Lão bản sử sốt, người là võ tu. Võ tu không đều lấy vũ khí đương mệnh căn từ sao? Nào có khảo hạch trước lâm thời tới mua vũ khí. Nhân ra là lâm trận mới mài gương, thiếu niên này khen ngược, lâm trận mua đao. Lão bản nói xong, đảo cũng không nói thêm cái gì, mà là nói, ta nơi này đều là nguyên liệu thật vũ khí, liền thượng phẩm linh khí cũng có, định là có thể làm ngươi tham gia khảo hạch. Lão bản từ trên xuống dưới đánh giá hắc y gì thiếu niên một phen, lấy ngươi thân cao, này đem liệt phong đao thực thích hợp ngươi, đao trưởng nhị thước một tấc trọng 13 cân bốn lượng, là khó gặp trung phẩm linh binh, chỉ cần 1.300 linh thạch. Không cần hãy thiếu niên đánh gây hắn chỉ vào quầy phương hướng ta muốn mua cái kia lão bản theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi biểu tình bắt đầu mê hoặc đó là lá bửa ngươi không phải muốn mua đau sao hãy thiếu niên gật gật đầu nghiêm túc nói các ngươi trong tiệm từ 3 ngày trước bắt đầu làm đẩy mạnh tiêu thụ mua tùy ý linh khí đưa một phen vũ khí ta liền mua lá bửa lão bản ngây người một lát mới phản ứng lại đây thiếu niên này muốn đau là đẩy mạnh tiêu thụ tặng phẩm mà thiếu niên sở chỉ kia đánh lá bửa Có một bộ phận nhiễm dơ bẩn, chỉ có thể giá thấp bán, cho nên là trong tiệm bán nhất tiện nghi linh khí. Hợp lại hắn ở trong tiệm giá nửa canh giờ, là ở quan sát cái nào thấp nhất giới A. lão bản khỏe miệng quất thẳng tới. Nhưng những cái đó tặng phẩm đều là sắc thường, như thế nào có thể cùng linh binh đánh đồng. H.I. thiếu niên ánh mắt sắc bén, cũng không vì sở động, chỉ là nói, với ta mà nói, sắc thường đã cũng đủ. nhậm Bình sinh ở một bên uống nước ô mai, đang nghe thấy những lời này khi, sửng suốt nàng đã từng có cái bằng hữu cũng nói như vậy quá bọn họ kiếm quá mềm yếu ta dùng sắt thường đã cũng đủ lão bản gục xuống khoe miệng thập phần không kiên nhẫn mà đưa cho hắc y thiếu niên cuối cùng một tá bị ô nhiễm lá bừa nhậm bình sinh mày khẽ nhúc ních nhạy bén mà nhận thấy được lá bừa bị ô nhiễm địa phương có cực kỳ rất nhỏ quỷ dị dao động nàng ý thức được cái gì vội vàng tiến lên vài bước đuổi ở hắc y thiếu niên tiếp nhận lá bừa phía trước ngăn lại đạo hữu này lá bùa ngươi ta một nửa đại thọ ta lấy lá bùa ngươi cầm đao như thế nào hắc y thiếu niên mát lạnh ánh mắt hơi nhíu hắn có một đôi quá mức hắc trầm trong mắt nhìn chằm chằm người nhìn lên giống cái lốc xoáy Nhâm binh sinh ngươi một người mua cũng là mua này lá bừa với ngươi vô dụng với ta lại có trọng dụng có thể giảm nhỏ phí tổn cớ sao mà không làm đâu nghe được giảm bớt phí tổn này bốn chữ hắc y thiếu niên mặt mày nháy mắt giãn ra khai hắn quyết đoán gật đầu thành giao. lão bản ở bên cạnh nghe bọn hắn không coi ai ra gì cộng lại thấu đơn đều sinh ra chút bất đắc dĩ, vị này tiểu hữu mua này ô nhiễm lá bùa có gì trọng dụng. Nhậm Bình Sinh hơi hơi mỉm cười, tham gia năm tông khảo hạch. Lão bản, hắn nhìn xem Nhậm Bình Sinh, lại nhìn xem Hắc Y Lệ thiếu niên, thầm nghĩ năm nay năm tông khảo hạch tiến đến đục nước béo còn người có phải hay không quá nhiều chút. Trước có thiếu niên lâm trận mua đao, sau có thiếu nữ lâm trận mua lá đũa. Lão bản liên tục lắc đầu, thời buổi này cư nhiên còn có phụ tu, thậm chí còn muốn dùng đũa chú đã tới năm tông khảo hạch. Thật sự ly kỳ. Ai không biết, phù đạo sớm 200 năm trước đã bị tiên đạo tám môn xóa tên, hiện giờ ngay cả ở phụ nói chung địa vị cũng càng ngày càng thấp. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì phù đạo dâu ria, lợi hại phù sư lại quá ít. Dân già, tự nhiên không người nguyện ý tu phù đạo. Nhậm Bình sinh mặt mày hơi cong, thuận miệng nói, lâm trận nước tới chôn mới nhảy, trọng ở thăm dự, cho chính mình tìm cái tâm lý an ủi, nói nữa, vạn nhất ta có thể tu thành phù đạo đại sư đâu. Lá bùa tới tay, kia cổ kỳ dị lại mỏng manh dao động cảm giác càng rõ ràng nhậm bình sinh bất động thanh sắc đem lá bùa thu hảo sau cùng cảm thấy mị mãn ôm sắt thường trường đao hắc ý thiếu niên cùng ra cửa hàng bốn mắt nhìn nhau hai người đồng thời mở miệng tại hạ nhậm bình sinh phó ly kha hai người đồng thời mở miệng sau lại đồng thời quỷ dị mà chầm mặc một cái chớp mắt nhậm bình sinh nhìn phó ly kha trong lòng ngực ôm sắt thường trường đao phó ly kha nghĩ tới nhậm bình sinh mua bị ô nhiễm lá bửa biểu tình đều có chút vi diệu. Nhậm Bình sinh ngoài cười, nhưng trong không cười nói, nếu mục đích đã tới, kia phó đạo hữu, người ta như vậy đừng qua đi, cầu chúc phó đạo hưu thuận lợi thông qua năm tông khảo hạch. Chỉ là đừng rút tham phân tổ khi, nhưng đừng chịu đến hắn, dám dùng sắc thưởng đối linh binh người thiếu niên. Phó Ly Kha lãnh đảm nói, cáo tử. Hắn ở trong lòng yên lặng thêm câu, chỉ cần không chịu đến cùng ngươi một tổ liền không thành vấn đề, thái quá đến cầm bị ô nhiễm cơ hồ không có tác dụng lá bùa đi tham gia khảo hạch quá nhân. Hai người hướng lẫn nhau hơi hơi gật đầu từng người đừng quá biểu tình chút nào nhìn không ra bọn họ tưởng chính là rốt cuộc đừng thấy về đến nhà nhậm bình sinh lấy ra này đánh bị ô nhiễm lá bừa bất quá là thấp nhất phẩm chất cỏ cây giấy phiếm khô vàng màu sắc cho người ta cảm giác cho dù là đồ dùng chất tốt hơn một chút một chút mặc loại này lá bừa đều chịu không nổi nhậm bình sinh để ý cũng không phải này đánh thấp phẩm dai lá bừa mà là đem lá bừa nửa bên tất cả nhiễm hắc vết bẩn mắt thường vô pháp nhìn ra vết bẩn manh mối nhậm bình sinh điều động linh lực đem này bao trùm hai mắt sau mới thấy rõ vết bẩn trung sắc thật có màu bạc toái tinh quan điểm nhậm bình sinh đem lá bùa gần sát cho mũi nhẹ ngửi vài cái hai mắt sáng lên là mang theo chua sót kham khổ vị xui xẻo hơn phân nửa đời chẳng lẽ hiện tại đổi vận nhậm bình sinh thấp giọng nhắc mãi đem bị ô nhiễm sở hữu lá bùa đều đặt ở trong nước tầm ướp thẳng đến có cây tinh chất trang giấy bị phao đến tản ra lúc này nhậm bình sinh đầu ngón tay bậc lửa một thốc lánh hỏa thập phần có kiên nhẫn mà đem một chậu nước chậm rãi thiêu làm Đợi cho cỏ cây giấy hoàn toàn tan rã, chỉ dư một đống đen nhánh tạp chất ghi, Nhậm Bình Sinh mới dừng lại trong tay động tác, ngược lại đem một giọt tinh lượng dầu chân tích nhập trong đó. Đen nhánh tạp chất cùng dầu chân tương dung, chậm rãi hòa tan khai, biến thành tính chất hơi sền sệt chất lỏng. Nhậm Bình Sinh thật cẩn thận đem chất lỏng ngã vào bình ngọc trung, một tá lá bùa cũng chỉ tinh luyện ra ngón tay chiều dài bình ngọc không đến 1 phần 4 phân lượng. Trâm tinh mục. Sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc một loại linh thực, cũng là mỗi cái phủ sư tha thiết ước mơ mực nước nguyên liệu. Dung trầm tinh mặc viết ra lá bửa có thể cực đại kéo dài linh lực tồn tục thời gian. Đối với Nhậm Bình sinh hiện tại thân thể trạng vương tới nói, này một bình nhỏ trầm tinh mặc ở thời khắc mấu chốt đủ để xoay chuyển càn khôn. Trầm tinh mục thông thường đều sinh trưởng với linh khí cực độ nồng đậm nơi, chỉ có đồng thời là yêu tộc cùng linh tộc trôn cốt nơi mới có thể sinh trưởng ra trầm tinh mục. Mặt pháp thời đại, linh tộc nhân linh khí khô kiệt mà cực nhanh suy nhược, cơ hồ toàn tộc diệt sạch. Mất đi linh lực linh tộc, cho dù là trôn cốt nơi. Cũng vô pháp sinh trưởng ra trầm tinh mục. Năm đó, một lọ trầm tinh mặc có thể dẫn tới một chúng đại năng phủ sư tranh nhau cấp đoạn táng ra bại sản. Hiện giờ, đến tới lại như vậy dễ dàng. Nhậm bình sinh nhìn trong bình không đến một cái đốt ngón tay cao mực nước, trong lòng không biết nên làm gì cảm tưởng. Này ngàn năm sau, không có năm đó những cái đó lao đối thủ nhóm, thật là có chút tịch mịch. Sáng sớm hôm sau, Nam Tông khảo hạch. Nhậm bình sinh đứng ở thiên diễn đội ngũ chung, cùng đứng ở chính mình phía trước người bốn mắt nhìn nhau. Không nói gì nói, phó đạo hữu, hảo xảo, lại gặp mặt, ngươi cũng khảo thiên diễn a Nàng trong lòng tưởng chính là, ngươi như thế nào cũng khảo thiên diễn a Võ tu không nên đi bắt chân sao. Phó Ly Kha yên lặng rời đi tầm mắt, chấn định nói, chúng sinh văn vật, toàn thiên diễn chi. nay thiên hạ đỉnh, ai có thể không tâm sinh hướng tới. Nhậm bình sinh trực giác hắn đây là tìm cái lấy cớ. Nhưng nàng cũng không chọc thủng, rốt cuộc cùng phó Ly Kha chỉ là gặp mặt một lần. Hôm nay năm tông khảo hạch rõ ràng năm tông đều có mở tương ứng linh mạch chắc nghiệm điểm lại duy độc thiên diễn đội ngũ bài nổi lên trường long một đạo đội ngũ lược hiện không đủ trung gian còn chết ba đạo cong xếp hàng người đều ở nghị luận sôi nổi tò mò lần này ghi danh thiên diễn nhân vi thế nào này nhiều vị đạo hữu này nói rất đúng à, thiên diễn vạn vật một cái tông môn dám lấy thiên diễn hai chữ vì danh có thể thấy được khí phách bất phảm thủy mặc sắc thiếp vàng quạt xếp mở ra trong đám người truyền đến trong sáng thiếu niên âm nhậm bình sinh theo tiếng nhìn lại Nhìn đến chính mình cách vách đứng một vị cẩm y dì hoa phục thiếu niên. Hắn có lẽ là tới chậm chút, hàng xếp hàng xếp hạng triết đạo thứ hai con địa phương, cùng nhậm bình sinh vừa lúc đứng ở cùng bài. Cẩm y dì thiếu niên hướng nhậm bình sinh hơi hơi mỉm cười, mắt đào hoa hạ chế lệ trí, làm hắn nhìn qua có vẻ không qua đứng đắn. 300 năm trước, Minh Trúc lao tổ động phủ hiện thế, mở ra sống lại thời đại. Cái thứ nhất phát hiện nàng động phủ người, vâng chịu Minh Trúc lao tổ di trí đem nàng sở soạn tiên đạo tám môn cộng hơn ba mươi các loại làm tất cả không ràng buộc truyền bá mở ra chân chính thực hiện tu hành không cửa hạm ấn minh trúc lao tổ cách nói phàm có thiên phú giả đều có thể tự hành đọc luyện khí điểm chính tự hành tu luyện đi lên tiên đồ mà luyện khí điểm chính cuốn đầu liền viết chúng sinh văn vật toàn thiên diễn chi vì thương tiếc minh trúc lao tổ đại nghĩa cử chỉ sống lại thời đại sau cái thứ nhất tu tiên tông môn liền định danh vị thiên diễn nhập bình sinh long mi hợp động có chút kinh ngạc Không nghĩ tới chính mình cùng thiên diễn lại vẫn có như vậy một đoạn sâu xa. Cẩm ý thiếu niên lời này khiến cho ở đây mọi người chú ý, có người ngạc nhiên nói, vị đạo hữu này nghe đi lên đối thượng cổ sử rất là tinh thông. Nghe vậy, cẩm ý thiếu niên đem quạt xếp một tay, lược vừa chắp tay nói, tại hạ thái sử ninh. Mọi người hiểu rõ, nguyên lai là được xương tu chân giới sống sách sử thái sử gia tiểu công tử. Thái sử ninh cười rộ lên đôi mắt sáng ngời, thấy mọi người đều đối hắn theo như lời việc cảm thấy hứng thú liền nói càng thêm hăng say động phủ hiện thế sau minh trúc lao tổ công pháp chia ra làm tam quy về thiên hạ tam tông nhưng tam tông bên trong bắc trần bắc đế trăm năm vọt tới trước đánh đạo thành về thất bại trực tiếp đóng sinh tử quan hiện giờ sinh tử không biết quý nguyên đạo tôn đã trải qua vị kia phản bội tông sớm đã nản lòng thoai trí thể cuộc đời này không hề thu đồ đệ kể từ đó nếu muốn đạt được minh trúc lao tổ chân chính truyền thừa duy nhất hy vọng liền dừng ở thiên diễn vân vi tiền bối trên người Thái sử Ninh nhẹ lay động qua xếp, chậm rãi nói: Vân Vi tiền bối năm đó thể, cuộc đời này chỉ thu bốn đồ. Hiện giờ nàng đã co tam đồ, còn sót lại quan môn đệ tử chi vị, có thể nói là cử thế chú mục Hôm nay khảo hạch thiên diễn người dị thường nhiều, chỉ sợ liền bởi vì việc này. Thượng không rõ tình huống mọi người ngay vậy, hô hấp dồn dập lên. Kia chính là mình chúc lao tổ truyền thừa, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai không nghĩ muốn? Nhậm Bình sinh biểu tình có chút vi diệu, nàng bắt đầu tự hỏi. Nếu mới vừa rồi Thái Sử Ninh theo như lời vì thật, kia nàng cùng Vân Vi đến tụt cùng ai vi sư ai vì đồ đệ, thật đúng là nói không chừng. Nàng biểu tình khác thường bị phát hiện, Thái Sử Ninh nhúng mày, đạo hữu có gì giải thích. nhậm Bình sinh hơi cười, thần bị nói, hôm nay ghi danh thiên diễn nhân số đông đảo, có lẽ, còn có mặt khác nguyên nhân. Thái Sử Ninh, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. nhậm Bình sinh ý cười rào hoạt, hôm nay ghi danh thiên diễn nhân số dị thường, không có tử vi viên tiên đoán nguyên nhân, ta là không tin. Trời dáng tử vi tinh, đem quy về thiên diễn. Vô luận là muốn biết tử vi tinh là của ai, vẫn là ôm một đường hy vọng tưởng trở thành tử vi tinh, hẳn là đều đã tụ tập đến thiên diễn. Nang một câu, đảo loạn một hồ nước đủ. Không khí quỷ dị mà trầm mặc một cái trước mắt, đám người mới lần thứ hai nhiệt liệt lên. Có người nhỏ giọng mở miệng, ta là không dám vọng tưởng tử vi tinh tôn sư, bất quá là tầm thường mà tham gia năm tông khảo hạch thôi. Nam tông khảo hạch vô luận văn thí võ thí đều là có tiếng khó như lên trời ta có tự mình hiểu lấy, có thể vào thiên diễn đương cái ngoại môn đệ tử cũng là tốt. chính là a, này tiên đoán chung thừa thiên mệnh chi nhân, chúng ta nào dám mơ ước. Nhập bình sinh nhìn mọi người các có tâm tư biểu tình, chỉ là cười cười, không lại nói tiếp. nàng nhìn thiên diễn linh mạch thí nghiệm điểm trường long, tâm sinh cảm khái, phóng nhãn nhìn lại 3.000 chúng, không biết nhiều ít là nằm vùng. ngay cả nàng chính mình đều là. lúc này trong không khí truyền đến cực độ bí ẩn dao động, chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ không người phát hiện. Nhậm bình sinh thập phần đồng tình mà nghĩ, vân ngai tử trưởng môn, vất vả, Vừa rồi câu kia trộn lẫn thủy nói, liền tính làm nàng đối ân cứu mạng một chút báo đáp đi. Lúc này, thiên diện thái hoa phong thượng, thủy kính trung ảnh ngược đảm nhiệm bình sinh sơn mặt. Vân ngai tử vỗ tay cười nói, hảo, làm tốt lắm. Mới vừa rồi nhậm bình sinh câu kia đột nhiên trí ngôn, không hề phòng bị mà đập vào mỗi người thần kinh thượng. Có chút người khác thường phản ứng, chính bọn họ có lẽ đều không có nhận thấy được nhưng là ở thủy kính chung lại nhìn không sót gì vân ngai tử lập tức phân phó đi xuống gọi người trọng điểm chiếu cấu người nào công đạo xong sự tình vân ngai tử về phòng đối vân vi cảm khái và ngàn nếu không phải nàng tử phủ linh mạch có tổn hại thật sự sẽ là ta thiên diễn thủ đồ tốt nhất người được chọn cứ việc nàng không biết thủy kính tồn tại lại cũng đánh bậy đánh bạ mà giúp chúng ta một phen vân vi nghiêng ngồi ở trên giường như suy tư gì nói ngươi sao biết nàng không biết thủy kính tồn tại vân ngai tử Hán quỷ dị mà trầm mặc một cái trước mắt, vô ngự nói, sư tỷ ta biết nàng đến ngươi yêu thích, nhưng cũng không cần khen đến nước này đi. Ta một đại thừa cảnh tu sĩ thi triển thủy kính, nàng hiện giờ tu vi gần như với vô, như thế nào phát hiện được đến. Vân vi nhìn không trước mắt mà nhìn thủy kính trung nhậm bình sinh không hề lỗ hổng bộ dáng, đạm thanh nói, trực giác. Vân ngai tử quả thực không nghĩ lý nàng. Sư đệ, chúng ta đánh cuộc đi. Vân vi hai mắt hiếp lại, nhất phái thanh thản bộ dáng. Vân ngai tử. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc nàng là đệ mấy danh. Vân Ngai Tử nghe được thẳng lớp đầu, tắp lươi nói, văn võ thí trước trăm người mới có thể nhập nội môn, tiền mười danh mới có thứ tự, sư tỷ ngươi dù sao cũng phải suy xét một chút nàng hiện giờ còn trọng thương chưa lành thực tế tình huống đi. Vân Vi khép cười một tiếng, nhưng ta cảm thấy, nàng sẽ là đệ nhất. Vân Ngai Tử, như vậy tin tưởng. Vân Vi giơ tay, đem dưa hấu ra ném vào giỏ tre, biếng nhác thanh nói, nếu là ta thua, ta liền đi bắt trần cùng lăng lung xin lỗi vân ngai tử hít hà một hơi đánh cuộc lớn như vậy a vân vi nhẹ nhúng mày liền đánh cuộc lớn như vậy nàng trong lòng có loại mạc danh trực giác cái này nữ hài nhi sẽ là đệ nhất quảng trường chung người tự nhiên không biết chính mình mỗi tiếng nói cử động đều đã hiện ra ở các đại tông môn chủ sự giả trong tay chỉ là thỉnh thoảng truyền đến kinh hô hoặc là thổn thức năm cái linh mạch trắc nghiệm điểm trước các màu quang mang thỉnh thoảng sáng lên thái sử ninh phe phẩy cây quạt thở dài phẩm chất thuộc tính độ rộng đơn giản một chắc liền có thể quyết đoán tu sĩ cả đời một cái chữ thiên liền thật sự giống như lên trời như thế đơn giản như thế tàn nhẫn một bên có người hỏi xin hỏi thái sử công tử thiên diễn lịch đại nhập tông khảo hạch trung ra quá mấy cái chữ thiên bài thái sử ninh thập phần khẳng định thiên diễn cộng ra quá 13 cái chữ thiên bài nhưng chữ thiên nhất phẩm chỉ ra quá hai người hắn lời còn chưa dứt liền thấy phía trước đám người yên tĩnh một cái trước mắt trói mắt lôi quang hiện lên thiên diễn trách nghiệm điểm trước Chủ sự giả run rẩy thanh âm báo ra, Phó Ly Kha, linh mạch thuộc lôi, phẩm chất chữ thiên, độ rộng nhị phẩm, hợp chữ thiên nhị phẩm. Chủ sự giả hít hà một hơi, nhìn Phó Ly Kha ánh mắt tựa như nhặt được bảo giống nhau. Khi cách 10 năm, thiên diễn lại phải có chữ thiên bài xuất hiện sao? Phó Ly Kha nhưng thật ra không màng hơn thua, hướng chủ sự giả hơi hơi gật đầu sau, tiếp nhận khắc có thiên tử thân phận vào bài, rời đi hàng dài, chút nào không bận tâm người khác hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt ngay cả mặt khác mấy tông đều đối thiên diễn tỏ vẻ hâm mộ từ chủ sự xem ra quý tông năm nay nhân tài đông đúc a từ chủ sự thuộc hạ chắc ra một cái chữ thiên phẩm trong lòng cao hứng thật sự vui tươi hớn hở nói năm nay cửu trùng sẽ đứng đầu bảng ta vân châu việc nhân đức không nhường ai a mặt khác tứ tông chủ sự tại nội tâm chửi thầm, từ mập mạp ngươi nói khen ngừng nghe vân châu việc nhân đức không nhường ai là các ngươi thiên diễn việc nhân đức không nhường ai đi tưởng tuy như vậy tưởng nhưng chữ thiên phẩm khả nộ bất khả cầu Bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, hâm mộ không thôi. Phó Ly Kha lúc sau không mấy cái, liền đến nhậm Bình Sinh. Trắc nghiệm linh mạch chi vật là một vùng trong suốt nước trong. Nhậm Bình Sinh đem tay chậm rãi tham nhập trong đó, cảm nhận được một cổ đến xương hàn ý đem nàng tức tức bao vây. Thức mau, trong cơ thể linh khí cùng thủy hòa hợp nhất thể. Nguyên bản thanh triệt mặt nước, bắt đầu có lửa đỏ chi sắc hiện lên. Từ chủ sự loát cần nói, xem ra tiểu hữu linh mạch thuộc hỏa. Linh mạch thuộc hỏa chuyện này Nhậm Bình Sinh đã sớm phát hiện, thân thể này cùng một ngàn năm trước nàng bản thể phi thường tương tự, đồng dạng là hỏa thuộc linh mạch, bẩm sinh linh mạch liền vô cùng rộng lớn, tu luyện thiên phú cực cao, ngay cả dung mạo đều có bảy phần tương tự, chỉ là nguyên thân dung nhan càng sơ lãnh chút, Nhập Bình Sinh chính mình tướng mạo muốn minh diễm chút, có lẽ đây là nàng hồn phách phiêu bạc ngàn năm sau có thể tại đây khối thân thể an thân nguyên nhân nơi, thủy trạng thái còn ở biến hóa, nhan sắc từ ban đầu lửa đỏ chuyển biến vì xích hồng sắc tiện đa hóa thành trùng tiêu ánh lửa đem lửa không trung đều thiêu hồng mọi người vì này nín thở một cái trước mắt từ chủ sự ngây người đến đem dâu đều xả đoạn hai can đột nhiên đứng dậy khó có thể tin nói thiên thiên phẩm lại một cái thiên phẩm từ chủ sự hô hấp toàn bộ đều dồn dập lên hắn nhìn về phía cái này một phen hỏa đem vân châu không trung đều thiêu hồng thiếu nữ kích động mà một tay đem nhậm bình sinh mà thủ đoạn chế trụ ý thức được chính mình động tác quá đột nhiên từ chủ sự giải thích nói tiểu hữu ta hiện tại muốn thăm ngươi linh mạch độ rộng, không cần có điều chống cự. Nhậm bình sinh đạm cười gật đầu, cũng không chống cự, vươn tay đi nhậm từ chủ sự tra xét. Một lát sau, từ chủ sự một chương viên mặt kích động mà nổi lên hồng quang, độ rộng. Nhất phẩm. Là chữ thiên nhất phẩm. Lời vừa nói ra, quần chúng tình cảm kích động. Lao tử, các ngươi thiên diễn lần này đến không được a? Từ chủ sự ở hộp ngọc trung phiên nửa ngày, rốt cuộc ở chỗ sâu nhất tìm được rồi chữ thiên nhất phẩm thân phận ngọc bài. Hán quá mức kích động, đem ngọc bài đưa cho Nhậm Bình sinh khi, tay đều ở run. Năm nay cư nhiên có hai cái chữ thiên bài, thậm chí còn có một cái nhất phẩm. Thật là minh chúc lao tổ hữu ta thiên diễn. Làm mọi người chú ý trung tâm, Nhậm Bình sinh lại so với ai đều bình tĩnh chút. Nàng không có tiếp nhận chữ thiên nhất phẩm ngọc bài, mà là điều động trong cơ thể linh lực, làm như tơ như lũ linh lực chậm rãi triệt hạ ngụy trang. Từ chủ sự sửng suốt, cảm giác được Nhậm Bình sinh lực lượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Không hề giống vừa rồi khí hướng tận trời, ngược lại tàn khuyết không được đầy đủ, như là, như là ở bay hơi. Từ chủ sự tay xấu hổ mà đốn ở không trung vẫn là nhậm bình sinh thế hắn giải vây. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này không thể giấu giếm, ta liền nói thẳng. Nhậm bình sinh nhìn chăm chú vào từ chủ sự hai mắt, thanh âm không nhanh không chậm. Ta linh mạch có thương tích, nếu là toàn lực ứng đối, đó là mới vừa rồi trạng thái. Nếu là chạm đến đến thương thế, liền sẽ như hiện tại như vậy phản phất hứng nhậm bình sinh nói giống nhau quanh quẩn ở nàng bên cạnh người linh áp hoàn toàn biến mất làm nàng nhìn qua thế nhưng cùng phàm nhân vô nhị xin hỏi từ chủ sự ta tình huống như vậy nên như thế nào phán định phẩm giai thái hoa phong thượng vân nhai tử trên mặt dán tam trương hóa đơn tạm tuyệt vọng mà che lại mặt vân vi lãng cười rộ lên nàng đúng sự thật nói sư đệ ngươi lại thua rồi nàng phun ra hạt dưa xác bang một tiếng lại lần nữa hướng vân nhai tử trên mặt dán trương hóa đơn tạm vân nhai tử vô ngữ nói nàng nói như thế nào như thế nào liền nói đâu thiên diễn chữ thiên nhất phẩm ngọc bài trăm năm khó được vinh dự a vân vi hai mắt nửa hạp tu hành lộ bước đầu tiên đó là minh tâm nếu là tại đây loại sự tình thượng lừa gạt với người bất quá là cho tương lai mai phục thai họa ngầm mà thôi chữ thiên nhất phẩm ngọc bài nào có đạo tâm tới quan trọng lần trước xuất hiện chữ thiên nhất phẩm là cận nguyện lần trước nữa là sư tỷ ngươi vân ngai tử thở dài nếu nàng có thể bắt được chữ thiên nhất phẩm ngọc bài Đó là thái hoa phong trên dưới tam đại toàn vì chữ thiên nhất phẩm giai thoại, đáng tiếc. Nàng lấy không được. Vân vi nhạy sẩn ngươi không cảm thấy, so với chữ thiên nhất phẩm, một cái khác ngọc bài càng thích hợp nàng sao. Vân ngai tử sửng sốt, ngươi là nói. Cái kia. Trên quảng trường, đáng thương tử chủ sự nhìn chính mình trong tay đưa không ra đi chữ thiên nhất phẩm thân phận ngọc bài, quỷ dị mà trầm mặc. Không cho đi, nàng linh mạch phẩm chất độ rộng không có giả bộ, thật thật sự sự chính là chữ thiên nhất phẩm cho nàng đi, nàng hôm nay tự nhất phẩm thực lực chỉ có thể bảo trì thời gian rất ngắn, đến tột cùng cấp là không cho. đang do dự là lúc, một cái chậm gì gì giọng nữ cùng với tiếng bước chân mà đến giải hắn xấu hổ. truyền trưởng ngôn lệnh. nhậm bình sinh xoay người thấy sở thanh ngư chậm rãi mà đến, trong tay đoan nắm một phương hộp ngọc. nhân vị này tiểu hữu linh mạch trạng huống đặc thù, đặc tặng này cái đặc thù thân phận ngọc bài. nhậm bình sinh tiến lên một bước, trịnh trọng từ sở thanh ngư trong tay tiếp nhận hộp ngọc, mở ra sau lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một quả không có điều khắc bất luận cái gì ấn ký ngọc bài một mặt thuần hắc một mặt thuần trắng phần 9. chương 9 vô tự ngọc bài đây là một quả vô tự bài nay cái ngọc bài thuần hắc kia một mặt xúc thủ sinh ôn ngược lại là thuần trắng kia một mặt nhìn ôn nhuận thanh nhã xúc tua lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được một cổ lạnh lẽo lạnh lẽo nhìn đến này cái vô tự bài ở đây thiên diễn mọi người đều lặng im xuống dưới ngay cả không ít biết được nội tình mặt khác tứ tông người Biểu tình cũng có chút khác thường. Từ chủ sự thấp giọng nói, lại là vô tự bài. Hắn có chút không thể lý giải, vì sao trưởng môn còn sẽ lấy ra vô tự bài tới. Rõ ràng thượng một cái bắt được vô tự bài người, hiện giờ, trở thành không thể để cặp người. Hắn biểu tình có chút phức tạp, dừng một chút mới đối nhậm bình xin nói. Linh mạch hoàn hảo là lúc, này thế sông thẳng tận trời, thiên phú mãi chữ thiên nhất phẩm, một khi linh lực hầu như không còn, đó là lực tẫn linh khô, hình cùng pháp nhân ở một người trên người hiện ra hai cái cực đoan này hắc bạch nhị sắc vô tự bài đảo cũng thích hợp tiểu hữu dựa theo năm tông khảo hạch quy định bắt được thân phận ngọc bài liền có thể tham gia kế tiếp văn võ thí từ chủ sự thật sâu mà nhìn nhậm bình sinh liếc mắt một cái vọng tiểu hữu sau này tu hành nhớ lấy thủ vương bản tâm những lời này có chút kỳ quái nhậm bình sinh đem ở đây mọi người vi diệu biểu tình thu hết đáy mắt hướng từ chủ sự gật đầu thăm hỏi rồi sau đó rời đi đội ngũ đi xa sau nhậm bình sinh mới bắt lấy sở thanh ngư hỏi này cái vô tự bài có gì đặc thù lai lịch có lẽ là bởi vì hôm nay muốn đại biểu thái hoa phong ở trước mặt mọi người lộ mặt sở thanh ngư một sửa ngày xưa vải thô áo tang thay thiên diễn thống nhất chế thức thân truyền đệ tử phục đô màu trắng đệ tử phục có vẻ sở thanh ngư lĩnh bạt mà thanh nhã chỉ là nói chuyện vẫn cứ là kia phó không nhanh không chậm bộ dáng gọi người sốt ruột sở thanh ngư thong thả ung dung nói vô tự bài a thượng một khối vô tự bài chủ nhân kêu trí sớm nàng chỉ nói như vậy một câu liền không lại nói thậm chí ngự khí có chút cẩn thận thật giống như chỉ cần đề cập tên này là có thể làm mọi người vì này biến sắc nhậm binh sinh vị này chỉ sấm có gì chỗ đặc biệt đã quên ngươi đối tu chân giới sự không hề hiểu biết sở thanh ngư đệ thấp thanh âm chỉ sấm tên này hiện tại rất ít có người tề đại gia thông thường xưng hắn quỷ vương hắn thiên phú cực cao chỉ là trong thân thể trời sinh liền mang theo một loại dị độc làm hắn ở linh mạch trắc nghiệm khi trạng huống cực không ổn định Cho nên cũng cầm một khối vô tự bài. Sau lại đâu? Nhậm Bình xin hỏi, như vậy một người vì sao sẽ trở thành quỷ vương? Nói đến cái này, Sở Thanh Ngư thần sắc có chút phức tạp, hắn xác thật là khó gặp có một không hai kỳ tài, nguyên bản ở năm tông khảo hạch khi lựa chọn chính là Thiên Diễn, nhưng bởi vì biểu hiện quá mức đột mắt, bị Quy Nguyên vị kia đạo tôn nhìn chúng, muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Như vậy kỳ tài, Thiên Diễn cũng không nghĩ thả người, sau lại Thiên Diễn cùng Quy Nguyên không biết lén như thế nào hiệp thương thế nhưng đồng ý chỉ sấm đồng thời làm thiên diễn cùng quy nguyên hai tông đệ tử hắn liền lấy thiên diễn đệ tử thân phận bị đạo tôn thu vào môn hạ trở thành thân truyền đệ tử lại sau lại sở thanh ngư than nhẹ một tiếng nghe nói hắn luyện một loại ta công từ đây hành sự càng thêm giữ rằn cực đoan cuối cùng đả thương quy nguyên mấy trăm đồng môn hủy diệt rồi thiên diễn một tòa phong đầu đồng thời bội phản hai tông bị hai tông chấp pháp giả vượt qua toàn bộ đại lục ngàn dặm lùng bát cuối cùng ở quỷ khóc nhai tự thiêu nhậm bình sinh trong lòng nhảy dựng tự thiêu Sở thanh ngư chậm rãi gật đầu, tự thiêu lúc sau, hắn lại không có chết, thân thể tiêu vong, linh hồn lại tồn tại xuống dưới. Sau lại, hắn sáng lập quỷ vực, trở thành đất hoang cái thứ nhất quỷ tu, cũng là hiện giờ quỷ vực chi chủ. Thiên diễn cùng Quy Nguyên, đều đem tên này liệt vào cấm kỵ. Sở thanh ngư có chút kỳ quái, ta cũng không biết, vì sao trưởng môn sư thúc muốn đem này cái vô tự bài cho ngươi. Nhậm bình sinh ngay vậy, như suy tư gì mà nhìn trong tay hắc bạch nhị sắc ngọc bài. Vân Ngai tử không hẳn là Vân Vi, Vân Vi đem như vậy một quả vô tự bài cho nàng, là tưởng biểu đạt cái gì đâu. Một niệm thành tiên, một nghiệm hóa quỳ sao. Nhậm Bình Sinh cười cười, không nói chuyện, mà là đem Ngọc Bài thu vào giới tử trong túi. Sở Thanh Ngư đi rồi, Nhậm Bình Sinh một mình một người cầm thân phận Ngọc Bài đi đăng ký chỗ. Thiên diễn đăng ký chỗ chính là cái tuổi không lớn nữ tu, nàng tiếp nhận Nhậm Bình Sinh đưa qua thân phận Ngọc Bài nhìn lướt qua sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vô, vô tự bài nữ tu ánh mắt ở ngọc bài cùng nhậm bình sinh trên mặt qua lại nhìn quét cả kinh một đôi mắt hạnh chừng đến càng viên nhậm bình sinh đôi mắt hơi cong, nguyên bản sơ lanh sắc bén đường công tức khắc nhu hòa xuống dưới trong mắt thâm thúy như mực cười rộ lên như là một giọt mặc rơi vào nước trong trung đột nhiên vương hai có thể vô thanh vô tức mà tác động người cảm xúc làm người dỡ xuống trái tim nữ tu vừa rồi còn ở kinh ngạc nghĩ thầm bắt được vô tự bài người sẽ là cái dạng gì hung thần người hiện giờ thấy nhậm bình sinh sau nhất thời thất thần lời nói đến bên miệng đã quên nói mà là nhìn chằm chằm nhậm bình sinh ngây người nữ tu trong lòng ngơ ngác mà nghĩ nàng nhìn qua thực ôn nhu tính tình thực hảo a cùng trong lời đồn quỷ vương hoàn toàn là hai cái bộ dáng sao vì cái gì người như vậy cũng sẽ bắt được vô tự bài nhậm bình sinh thấy nữ tu ngây người bộ dáng cười nói đạo hữu yêu cầu đăng ký chút cái gì nữ tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng nói nga cái kia. người tên họ tuổi tu vi Chủ tu vi nào môn. Nhậm bình sinh, năm nay 17. Nghiêm khắc tính lên đã sống tam sinh tam thế, thêm lên hơn 100 tuổi mình chúc lao tổ mặt không đổi sắc mà báo ra nguyên thân thực tế tuổi. Nàng lại lần nữa dỏ ra tay đi, làm đăng ký chỗ lao giả thăm Minh Cốt linh, chứng thực chính mình tuổi phi hư. Đến nỗi tu vi nhậm bình sinh lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, bình thường dưới tình huống, là chúc cơ cảnh lúc đầu. Chúc cơ cảnh. Nữ tu hô nhỏ một tiếng, cẩn thận đánh giá nhậm bình sinh liếc mắt một cái, nhưng ngươi hơi thở linh áp mỏng manh đến cùng phàm nhân giống nhau như lúc ca nàng xác thật là chúc cơ cảnh lúc đầu liền như vậy nhớ đi cha xét cốt linh lão giả đột nhiên ra tiếng đánh gậy nữ tu kinh khởi hắn tinh thần quắc thức mà nhìn quét nhậm bình sinh liếc mắt một cái than nhẹ một tiếng đáng tiếc lời này cùng vân nhai tử thấy nàng đệ nhất mặt lời nói giống nhau như lúc nhậm bình sinh tiếp tục nói ta chủ tu phù đạo là cái phù sư cái này vô luận là lão giả vẫn là nữ tu đều ngây ngẩn cả người Thật lâu sau, nữ tu mới khó có thể tin nói, thời buổi này, thật là có người lấy phù đạo đương chủ tu a. Nàng đối với nhậm bình sinh làm người không khỏi rỡ xuống tâm phòng cười, nhất thời không đành lòng nói càng khó nghe nói. Hiện tại thuần phụ sư, nhân ra ngay cả tổ đội làm nhiệm vụ đều không muốn mang. Cho dù là số lượng không nhiều lắm tu phù đạo, đều là đem này làm phụ nói tới tu, chủ tu như cũng là chủ lưu tiên đạo tám môn một trong số đó. Lao giả lắc đầu nói, được rồi nhập môn lúc sau đã bái sư tôn còn có thể lại sửa trước rút thăm đi nữ tu lúc này mới đến nói người đã chủ tu phụ đạo kia liền chịu phụ nói này dương thêm đi suy xét đã có không ít tu sĩ chủ tu chi đạo vì phụ nói bản thân cũng không quá cường chiến lực bởi vậy năm tông khảo hạch võ thí đều là ba người một tổ hai cái chủ tu chủ chiến chi đạo một người chủ tu phụ nói ba người làm một cái đoàn đội đi tham gia võ thí Nhập bình sinh rút ra xiên tre mũi nhọn có khắc giáp tự lục bách lục nhặt lục tổ Hảo cắt lợi con số. Cũng không biết nàng mặt khác hai vị đồng đội là người nào. Trở lại nơi, Nhậm Bình sinh móc ra một quả cao phẩm chất linh văn Ngọc phù, quen cửa quen nẻo mà bước lên tiến võng. Lần này, nàng không bao giờ sẽ bởi vì Ngọc phù phẩm chất quá thấp mà đoạn võng. Nàng đã đến như cũ khiến cho tầng thứ nhất biển sao kinh hoàng. nàng chung quanh ngôi sao sôi nổi thoát đi, cách nàng xa xa, sợ bị cuốn vào đại năng thần hồn tu luyện chung, tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương mà Nhậm Bình Sinh còn lại là trực tiếp tiềm nhập tầng thứ tư. Tầng thứ tư là toàn bộ tiên vong số liệu trung tâm, đã từng thiệp các đại tông môn công khai tu luyện công pháp cùng Minh tâm thư viện quên tặng thư tịch cùng Ngọc Giản tất cả đều bảo tồn ở tầng thứ tư biển sao. Nói cách khác, nơi này chính là đất hoang lớn nhất con số thư viện. Nhậm Bình Sinh đã phát hiện, so với mặt khác, nàng hiện tại nhất thiếu chính là đối 1.000 năm sau thế giới này hiểu biết. Vắt ngang ngàn năm thời gian, nhu cầu cấp bách nàng đi bổ tề nhậm bình sinh thần thức ở tầng thứ tư biển sao du lịch cuối cùng lựa chọn trong đó một quyển chừng nhị thước hậu gạch thư thư trang lót thượng thình lính viết đất hoang ngàn năm tu hành xử mở ra trang thứ nhất nhậm bình sinh liền cảm giác chính mình thần thức hoàn toàn đắm chìm tới rồi quyển sách này chung mà tầng thứ hai biển sao bởi vì năm tông khảo hạch khai mạc thảo luận càng thêm kịch liệt lên tốc báo thiên diễn ra đệ nhị cái vô tự bài cái này thiệp nhanh chóng mền nổi lên cao lầu vô tự bài này không phải vị kia chuyên trúc sao Như thế nào còn ra cái thứ hai? Thiên Diễn lại vẫn dám lấy ra tới, không sợ xúc đạo tôn rủi ro a. đều là thiên hạ tam tông trí nhất, Thiên Diễn nếu liền điểm này tự tin đều không có, cũng liền gánh không dậy nổi cái này địa vị. Từ từ trước đừng xảo, ai có thể nói cho ta, lần này vô tự bài đoạt huy chương là cái cái dạng gì nhân vật? đều là ghi danh giả tới hiện thân thuyết pháp. Trước nói ta không có dũng khí khảo Thiên Diễn, ta khảo chính là năm tông bên trong hơi chút dễ dàng một chút thiên âm huyết, đội ngũ liền ở Thiên Diễn bên cạnh tận mắt nhìn thấy tới rồi vô tự bài đoạt huy chương chắc linh mạch toàn quá trình nàng thiên phú thật sự đáng sợ mới đầu đều khiến cho thiên điệu dị tượng bất quá nàng nói chính mình linh mạch có thương tích dị tượng chỉ rằng có thời gian rất ngắn liền liên thông nàng chính mình linh áp một đạo biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi thiên phú dị bẩm lại cực không ổn định khó trách sẽ đến vô tự bài bất quá nàng nhìn qua không có bất luận cái gì hung thần chi khí tuy sinh đến lãnh đạm chút khí chất lại ôn nhuận thanh nhã đảo có vẻ rất là ôn nhu. Ta cảm thấy thiên diễn hẳn là chính là xuất phát từ dựa theo quy định, đúng sự thật cho nàng vô tự bài, không có gì mặt khác cần dụ. Đại năng tâm tư ngươi đừng đoán, Thằng luôn chính mình linh mạch có thương tích, kia không phải ở võ thi phía trước liền đem chính mình nhược điểm bại lộ ra tới sao, ta như thế nào cảm thấy nàng không quá thông minh đâu. Nhân gia dám nói, định là có năm chắc mới nói, muốn ngươi nhọc lòng. Lúc ấy không người phát hiện nàng linh mạch thương thế, ngay cả linh áp cũng là nàng tự hành thu hồi, thuyết minh nếu là nàng muốn ngụy trang chữ thiên nhất phẩm ngọc bài nàng nhất định có thể lửa tới tay chỉ là lấy lừa gạt phương thức nhập môn như thế nào đều sẽ trở thành thai hoàng ẩm cũng là ở chính mình đạo tâm trung thiết hạ chướng ngại ta xem nàng này cử không những thông minh còn ánh mắt lâu dài a thiết liền trước mắt khảo hạch đều không qua được còn từ đâu ra lâu dài đang nói một cái khác thiệp cũng đồng dạng cái nổi lên cao lầu hợp lý thảo luận lần này nhất có hy vọng trở thành năm tông khảo hạch tiền 10 người có này đó liêu khê khẳng định có thể liễu ra thiên tiêu Nửa năm liền dẫn khí nhập thể, hiện giờ đã là luyện khí cảnh thất giai. ở tham gia năm tông khảo hạch mọi người trung tu vi đều là số một số 2. Còn có liên sinh công tử, tạ gia bảo thụ, nghe nói năm trước cũng đã đột phá đến trúc cơ cảnh, bản thân lại là luyện khí sư, như vậy thực lực, chỉ sợ là quét ngang võ thí không người có thể địch. Kia không còn có văn thí sao, văn thí võ thí điểm chiếm so chính là tương đồng. Trên lầu không biết sao, năm tông khảo hạch văn thí từ trước đến nay là có tiếng biến thái, thiên văn địa lý. Lịch sử nhân văn, tiên đạo tám môn, tam đại phụ nói tương quan nội dung tất cả bao dung, chỉ luyện khí cơ sở này một môn khảo thí, liền bao hàm mấy vạn chi thức điểm. Văn thí quá mức tiêu hao tinh lực, hùng chi chẳng sợ người nghiêm túc chuẩn bị, cũng sẽ bị các loại biến thái đề mục làm khó, không nhất định có thể thuận lợi bắt lấy tương ứng điểm, thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên văn thí xem điểm cũng không lớn, thả chuyên tâm chuẩn bị văn thí người, cơ bản đều là tự thân thực lực không cường, võ thí không có quá lớn nắm chắc người. Ta xem năm nay văn thí xem điểm, hẳn là đều ở vũ tử cô nương trên người, nàng rốt cuộc xuất thân minh tâm thư viện, với văn thí nhất có ưu thế. Thầng mây chỗ sâu trong, có một tòa cung điện như ẩn như hiện. Thiên ngoại thiên không chỉ có ở đất hoang tu chân giới có được đặc thù địa vị, ngay cả nơi vị trí cũng như vậy bất đồng. Nó là huyền với tầng mây chung. Một cái mang theo gỗ muôn mặt nạ nam tử nghe thuộc hạ hội báo, nghiền ngâm nói, vân thất bắt được vô tự bài. Thiên ngoại thiên lén nuôi dưỡng hậu thiên tiên sử Trước nay đều không có tên họ, toàn lấy con số cách gọi khác. Thậm chí từ tiến vào thiên ngoại thiên ngày ấy bắt đầu, mọi người liền đều mang lên mặt nạ. Bởi vậy, cho dù là mặt khác thiên ngoại thiên tiên sử cùng nhậm bình sinh mặt đối mặt gặp nhau, cũng không rõ ràng lắm thân phận của nàng. Chân chính biết được này đó hậu thiên tiên sử mặt nạ hạ chân dung, chỉ có thiên ngoại thiên ba vị hộ pháp. Nàng nhưng thật ra mạng lớn. Nam tử đạm thanh nói, thủ đoạn cũng không tồi, tiên hoạch bị đoạt, còn có thể tại vây công hạ giữ được tánh mạng thậm chí phản xác. Gỗ muôn mặt nạ nam tử thanh âm có chút khác thường mềm nhẹ, chính là vận khí không tốt. Thế nhưng ở trên đường gặp cô hội đèn lồng kia rút, còn chưa tới thiên diễn liền bị cướp đi tiên hoạch. Ban đầu là nhất không ôm hy vọng một quả quân cờ, hiện giờ lại là phát triển thuận lợi nhất một cái tuyến. Gỗ muôn mặt nạ nam tử khẽ cười một tiếng, không nổi, lại quan vọng nhìn xem. Nhậm bình sinh tử kia buồn gạch thư trung bức ra khi, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Nhìn cả một đêm thư, nàng thần hồn cũng không có hiển lộ ra chút nào mỏi mệt. Ngược lại bởi vì thu hoạch tân tri thức mà phá lệ thần thái sáng láng. Nàng từ tầng thứ tư bước ra sau, lại đến đệ nhị cùng tầng thứ ba xem một bên, đem kia đống thảo luận ai nhất có hy vọng trở thành văn võ thí tiền mười để danh nhiều nhất mấy cái tên nhớ kỹ lúc sau. Ở tầng thứ ba càn quét thời điểm, nhìn đến một cái phá lệ thấy được thiệp. Vong tên là Minh chúc vị kia tiền bối, mới vừa rồi đa tạ chỉ giáo. Văn bối dựa theo ngài nói phương pháp nếm thử một lần, quả thực thành công luyện hóa ly hồn hoa, nhưng cuối cùng thành khi đan dược thiếu lưỡng đạo đan văn xin hỏi tiền bối đến tuột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề thiếp đánh dấu phát thiếp thời gian là nàng ngày đó rất tuyến sau đó không lâu bởi vì chuẩn bị năm tông khảo hạch nhậm bình sinh đã nhiều ngày đều không có thượng tiến võng mấy ngày xuống dưới hỏi đáp đường này vấn đề thiếp cũng đã bị đôi ra cao lầu phía dưới có thảo luận luyện đan kỹ thuật cũng có mượn lâu thỉnh giáo luyện đan tri thức còn có cấp nhậm bình sinh xin lỗi chính là không có người trả lời vấn đề giả vấn đề Tiến hành đến này một bước ra. Nhậm Bình sinh tự ngôn nói, xem ra giai đoạn trước công phu hạ thật sự đủ. Bằng không, chẳng sợ thấy được nàng lần trước trả lời, cũng vô pháp như vậy đoản nháy mắt liền tiến vào đến phá trướng đan luyện chế cuối cùng một bước. Chỉ tiếp Nhậm Bình sinh bất đắc dĩ cười khẽ, ý nghĩ có chút vấn đề. Sở hữu thượng cổ Đan Phương đều ra đời với một ngàn năm trước mặt Pháp thời đại đặc thù bối cảnh hạ. Đan Phương thiết kế, thiên nhiên liền sẽ suy xét đến thiên địa linh khí không đủ vấn đề Nhậm Bình Sinh ở thiệp trung từng câu từng chữ viết xuống trả lời. Ngươi ở luyện chế trong quá trình hay không làm thứ nguyên ở trong không khí bại lộ quá dài thời gian? Thứ nguyên này vị dược thập phần đặc thù, trời sinh liền phi thường dễ dàng hấp thu linh khí, nhưng quá nhiều linh khí sẽ phá hư lãng vẫn bên trong kết cấu, vô pháp làm lãng vẫn phát huy này ổn định trung hòa bất đồng dược liệu công hiệu. Dược liệu chi gian dược tính xung đột, đó là sở thiếu lưỡng đạo đan văn nguyên nhân ơi. Nhậm Bình Sinh đáp xong liền lọt hôm nay là năm tông khảo hạch bắt đầu ngày đầu tiên một canh giờ sau liền phải bắt đầu trận đầu văn thí cơ hồ đồng thời định châu minh tâm thư viện trung đã canh dự ở tiên võng đợi ước chừng 4 ngày hoác tây lâu nghe được thần thức truyền đến nhắc nhở mấy ngày nay bởi vì này vấn đề thiếp thành cao lầu cái này nhắc nhở âm hoác tây lâu đã nghe được gần như chết lặng nhưng hắn lại không dám lựa chọn đóng cửa sợ bỏ lỡ minh trúc trả lời hoác tây lâu mỏi mệnh bất kham mà nhìn lướt qua nguyên bản đều đã không ôm hy vọng nhưng ở nhìn đến kia quen thuộc hai chữ khi hắn cơ hồ nhảy dựng lên Sư Tôn, nàng lại xuất hiện. Chương mười Phong Lưu giật nghe. Lần này, bị Hoắc Tây Lâu gọi Sư Tôn lão giả cũng tiến vào tới rồi Tiên Võng, trước tiên xem xét cái kia trả lời. Lão giả ánh mắt khôn khéo, nhìn Minh Trúc cấp ra trả lời, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão giả phảng phất nghĩ thông suốt cái gì quan thiếu, vội vàng rời khỏi Tiên Võng, trở lại chính mình phòng luyện đang trung, đem chính mình đóng ước chừng 3 ngày mới ra tới, ra tới khi đầy mặt hồng quang hưng phấn không thôi thông đều thông lão giả kích động mà đi qua đi lại hấp tấp nói thứ nguyên ta như thế nào chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề ra ở thứ nguyên trên người ta chờ luyện đan là lúc thường thường sẽ tăng thêm thứ nguyên tới tăng cường đan dược linh khí độ dày lại đã quên đối với một ít đan dược mà nói linh khí đều không phải là càng nhiều càng tốt quá nhiều linh khí phá hủy đan dược bên trong ổn định kết cấu thành đan hiệu quả liền đại suy giảm hoác tây lâu đẩy cửa mà ra phùng hộp ngọc trung thịnh phóng một quả đan dược Mặt ngoài ba đạo đan văn hiện lên, đúng là một quả phẩm chất thật tốt phá trứng đan. Hai thầy cho ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn này cái nho nhỏ đan dược, kích động thanh âm đều ở phát run. Thành, thành. Hai thầy cho đối với này cái hiếm thấy thượng cổ đan dược vui vẻ nửa ngày, hoắc cây lâu lúc này mới nhớ tới, trở lại tiên vong đi xác nhận chuyển giao vấn đề thiếp thù lao. Một lát sau, hắn đầy mặt kinh ngạc mà đẩy ra tiên vong, sư tôn, nàng thiết trí cự tuyệt bất luận cái gì linh thạch giao dịch. Này một vạn linh thạch ta vô pháp chuyển cho nàng. Lao giả hoan thanh nói, sớm nói qua, có thể phá giải thượng cổ đàn phương, có thể đem mỗi vị dược dược tính phân tích mà như thế cực hạn người, nơi nào nhìn chúng này kẻ hèn một vạn linh thạch. Hoắc tây lâu có chút mất mát, kia, Vị tiên bối này như thế kiên nhẫn mà đi bước một đêm đan phương phá giải phương pháp truyền thụ cho ta, ta không thể cái gì hồi báo đều không cho nàng, ta sẽ nội tâm bất an. Lao giả thấp giọng cười, ở Hoắc tây lâu bả vai vô nhẹ, ngươi a tâm nhãn. Nàng coi tài phú như không có gì, chúng ta đây tự nhiên có thể từ khác phương diện hồi báo nàng. Bất quá, trước mắt việc cấp bách, là biết nàng đến tột cùng là ai. Nam Tông khảo hạch là một ngày văn thí một ngày võ thí, trước văn thí sau võ thí, để tránh ở võ thí trong sân bị thương quá nặng, liền văn thí phân cũng lấy không được. Văn thí trận đầu khảo hạch khoa đó là luyện khí điểm chính. Nhậm Bình sinh nhắm mắt lại cũng có thể đáp. Nàng là dẫm lên sáng sớm ánh sáng nhạt đi vào trường thi. Viết xong nộp bài thi khi còn có không ít thí sinh đều ở vào đầu bức hai. Ly chẳng khi, Nhậm Bình Sinh thậm chí còn nghe được có người nhỏ giọng oán giận Minh chúc lao tổ vì cái gì muốn viết như vậy khó thư cho chúng ta khảo. Nhậm Bình Sinh sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ lúc ấy viết xuống quyển sách này, cũng không phải vì khảo đảo các ngươi. Nàng ngồi ở trường thi tường thấp ngoại, liền buổi sáng mát mẹ phòng, ăn một chén canh gà tiểu hình thánh. Màu hồng nhạt tôn khô cùng xanh biết hành thái giao nhau, làm người ngón trỏ đại động. Hoành Thánh quán lão bản thập phần nhạc ga mà cùng Nhậm Bình Sinh nói chuyện hiếm, tiểu nương tử cũng là tu sĩ sao? Nhậm Bình Sinh nuốt xuống Hoành Thánh, thân thiết nói, là đâu, tu hành nhiều năm. Lão bản thở dài, các ngươi người tu hành đều hái tích cốc, nhưng thật ra hiếm thấy người tu tiên đến ta này tiểu quán thượng ăn cái gì. Lão bản cũng ở trong tối tự kinh ngạc, này tiểu nương tử nhìn qua Ôn Nhu lại thân thiết, nơi nào như là kia cao cao tại thượng tiên nhân, căn bản một chút cái giá cũng không có. Nhậm bình sinh đem thanh thấu canh gà cũng uống cái thấy đấy, lúc này mới cảm giác được thỏa mãn, cười đối lao bản nói, nhân sinh trên đời, cho dù là tu tiên người, cũng đến cho chính mình tìm điểm hồng trần ràng buộc mới là, cùng ta mà nói, tóm lại là không rời đi này ăn uống hai chữ. Nhậm bình sinh còn không có đứng dậy, liền nghe thấy tưởng thấp nội gõ la tiếng vang lên, là khảo thí đã đến giờ. Một chúng thí sinh nối đuôi nhau mà ra, trên mặt đều bị mang theo mọi mệt chi sắc. Nhập bình sinh nhĩ tiêm mà nghe được có cái thí sinh đẩy mặt tuyệt vọng nói, một canh giờ, 300 đề, ước chừng 300 đề, này đến tuột cùng là ai ra bài thi. Trận đầu văn thí liền khó thành như vậy, đủ để thấy được mặt sau sáu chàng hẳn là khói như lên trời. Có người hướng mặt khác thí sinh chắp tay nói, các vị đạo hữu ta nguyên nghĩ chính mình văn thí hơi am hiểu chút, tính toán báo năm chàng văn thí nhiều tích chút điểm, hiện tại xem ra là ta thiên chân, thừa dịp văn thí báo danh biểu còn không có công bố, ta đây liền đi sửa chữa không biết hay không còn kịp nhậm đạo hữu nhưng thật ra thập phần nhàn nhã quen thuộc giọng nam tới gần nhậm bình sinh ngẩng đầu trước nhìn đến chính là đối phương trong tay thủy mặc sắc thiếp vàng có xếp thái sử công tử nhậm bình sinh gật đầu ý bảo nhìn đối phương ở hoành thánh quán ngồi xuống thập phần tự quen thuộc mà cùng nàng bắt chuyện lên thái sử ninh nhìn không chớp mắt mà nhìn nhậm bình sinh mới vừa rồi văn thi khi ta thấy nhậm đạo hữu trước tiên nửa canh giờ liền ra trường thi xem ra là đối trận này văn thi rất có chắc Nhậm binh sinh, nô. No. Có thể nói như vậy. Rốt cuộc luyện khí điểm chính quyển sách này chính là nàng viết. Thái sử ninh sửng sốt một cái trước mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy không kiếm tốn. Này giới năm tông khảo hạch cũng không biết là ai ra đề. Nguyên bản bảy chàng văn thi khó khăn đều là tăng lên. Lần này đi lên trận đầu khó khăn liền như thế đáng sợ. Đảo làm không ít tưởng dựa văn thi hướng phân đạo hưu đánh lui trong lớn. Văn võ nhiều nhất nhưng tuyển mãn bảy chàng ít nhất cần khảo bốn tràng còn lại tam chàng liền có thể căn cứ tự thân tình huống tuyển khảo còn lại tam chàng liền bị coi làm nam tông khảo hạch chung thêm vào thí nhưng nhiều ra tới văn thí gần nhất tốn công phí tinh lực vô pháp hảo hảo khôi phục võ thí trung tiêu hao thứ hai hơn phân nửa là mất nhiều hơn được rốt cuộc các đại tông môn đều sẽ không chống giống đem thêm phân cơ hội tặng không tới cửa thường quy văn thí đứng đầu bảng đến thập phần đệ nhị đệ tam phân biệt là 7 phần cùng 5 phần sau này 4 bề giáp giới 10 tên là 4 phần mười đến năm danh ba phần 50 đến trăm tên chỉ phải một phần, trăm tên có hơn. Liên đạt được tư cách đều không có. Nhưng nếu muốn nhiều báo văn thí thêm vào tái, mỗi nhiều khảo một hồi, cần phải dùng 3 phần tới đổi lấy tư cách. Đối văn thí nếu không phải nắm chắc, dễ dàng sẽ không báo thêm vào tái. Thái sử Ninh mở to tinh lượng mắt, chứa cùng hắn khí chất không tương xứng thiên chân, hắn tò mò mà hỏi thăm nói, nhậm đạo hưu tuyển mấy chàng văn thí. Nhậm bình sinh không nói tiếp, mà là cười nói, ngày mai dán thông báo là lúc thái sử công tử chẳng phải sẽ biết sao ai ta nguyên cũng là tưởng văn thí hướng một hướng phân rốt cuộc ta thể thuật không tốt ở võ thí trong sân cùng những cái đó võ tu không đến so thái sử ninh phe phẩy quạt xếp đầy mặt sầu khổ thứ năm chàng văn thí thi đậu cổ sử đây là ta nhất am hiểu một khoa chỉ là hôm nay đệ nhất môn khảo đến quá kém đảo thời điểm có hay không ba phần đi báo thêm vào tái cũng không biết hắn nói đem quạt xếp một tay chắp tay trước ngực đối thiên cầu nguyện minh trúc lao tổ tại thượng phù hộ tại hạ đệ nhất môn văn thí có thể bắt lấy ba phần nhậm bình sinh nếu ngươi đều nói như vậy kia minh trúc lao tổ không quan tâm một chút cũng không thích hợp nàng hỏi chiếm phân nhiều nhất kia năm đạo đại đề ngươi như thế nào đáp thái sử ninh cho rằng nhậm bình sinh là ở mời hắn đối đáp án liền nói ra chính mình đáp để ý nghĩ hắn nói lên cái này miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt ước chừng một chén trà nhỏ công phu qua đi thái sử ninh mới nói xong hắn rất là tự tin nói nhậm đạo hữu cảm thấy ta cái này đáp để ý nghĩ như thế nào nhậm bình sinh mặt vô biểu tình trầm mặc sau một lúc lâu nàng mới gian nan nói ta cảm thấy cho dù là minh trúc lao tổ tái thế cũng không thể nào cứu được ngươi điểm không một đề đáp đúng minh trúc lao tổ thật sự phù hộ không được nghe nàng nói như vậy nguyên bản thần thái sáng láng thái sử ninh một chút lại héo đi xuống nhưng hắn héo không đến 3 giây đồng hồ lại thực mau khôi phục sức sống thần bí hề hề đối nhậm bình sinh nói nhậm đạo hữu ngươi như thế tinh thông luyện khí điểm chính môn học này đối minh trúc lão tổ có không cảm thấy hứng thú nhậm bình sinh hàng mi dài run rẩy một lát khóe môi gợi lên một mặt vô hại tươi cười giả vờ hiếu kỳ nói nghe nói thái sử ra được xương tu chân giới sống xét xử là hiện giờ thượng cổ sử nghiên cứu nhất quyền uy địa phương xem ra thái sử công tử hẳn là dốc lòng nghiên cứu minh trúc lão tổ nàng nói ra này bốn chữ phá lệ tự nhiên trôi chảy không có bất luận cái gì biến hữu phảng phất là cùng bằng hưu chi gian tán gấu giống nhau tự nhiên nàng cười sơ lanh khí chất đã bị xua tan cặp kia ô trầm cười mắt cũng có vẻ hết sức chân thành gọi người trong lòng sinh không ra phòng bị nàng hoa một đêm thời gian gặm xong rồi đất hoang ngàn năm tu hành xử bổ xong rồi ngàn năm thời gian tạo thành lỗ hổng rồi lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc đất hoang ngàn năm tu hành xử trung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nàng cùng hai cái bạn tốt tình nghĩa ký lục bọn họ ba người như thế nào hành biến thiên hạ bảo hộ phong vũ phiêu diêu mạt pháp thời đại Bọn họ ba người bị xưng là thượng cổ tam thánh. Nàng kia hai cái bạn tốt, cũng đều là thượng cổ thời đại danh chấn nhất thời phong lưu nhân vật. Đất hoang ngàn năm tu hành sử trung đơn độc tích ra hai cuốn tới vì bọn họ hai người ký lục cuộc đời, nhậm bình sinh cũng không kinh ngạc. Nàng tương đối kỳ quái chính là, một ngàn năm trước, nàng trí giao hảo hữu có bốn người, mấy người bọn họ bị hợp xưng vì năm thánh giả. Hiện giờ sử sách bên trong, bọn họ năm người trong đó một người thân ảnh trực tiếp hoàn toàn ẩn nấp không thấy. Mặt khác một người tuy đồng dạng danh chấn thiên hạ, lại không có nửa điểm về bọn họ chi gian tình nghĩa ghi lại. Nhâm Bình sinh nhớ tới ngày ấy tiên vong chung thảo luận, mày nhữ lại. Thậm chí, hiện tại mọi người càng nhiều cho rằng nàng cùng tố quang trần là vương không thấy vương quan hệ. Từ nàng phi thăng thất bại thân chết, lại đến linh khí hoàn toàn khô kiệt, đất hoang đi hướng con đường cuối cùng nên đón vận thế chi kiếp, trong lúc còn có 5 năm thời gian. Nay 5 năm, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ở nàng phi thăng trận pháp trung động tay chân. Lại là ai đâu? Như thế nghĩ, nàng nhìn về phía Thái Sử Ninh ánh mắt liền lại chân thành chút. Tu chân giới sống sách sử, không phải tốt nhất lời nói khách sáo đối tượng sao. Thái Sử Ninh nghe vậy, càng thêm hăng hái, đối Minh Trúc Lão Tổ có nghiên cứu nhưng không ngừng một mình ta, ta gia tộc chúng cơ hồ mỗi người đều là Minh Trúc Lao Tổ thâm niên nghiên cứu viên. Ta phụ thân thiên về với phân tích Minh Trúc Lao Tổ chủ tu công pháp, ta mẫu thân thiên hảo hoàn nguyên Minh Trúc Lao Tổ trưởng thành phát triển sự, đến nỗi ta sao? thái sử ninh nói tới đây biểu tình có chút ngượng ngùng ta nghiên cứu phương hướng hơi đặc biệt chút ta thiên về với nghiên cứu minh Trúc lão tổ phong lưu giật nghe nhậm bình sinh nhìn hắn ánh mắt dần dần nguy hiểm nguyên lai tiên vong trung lưu truyền rộng rãi những cái đó minh Trúc lão tổ phong lưu giật nghe nhị tam sự minh Trúc tiền bối trong cuộc đời không thể không nói mấy cái cả trai lẫn gái đều là người làm ra tới a thái sử ninh không hề có ý thức được nguy hiểm còn hướng nhậm bình sinh nháy mắt vài cái rất là thần bị nói tu chân giới kéo dài không suy hồng bạch chi tranh ngươi biết đi. Nhậm bình sinh lắc đầu, trực giác Thái Sử Ninh nói không nên lời cái gì lời hay tới. Quả nhiên, Thái Sử Ninh lộ ra một bộ ngươi như thế nào liền này cũng không biết biểu tình. Hạ giọng nói, chính là thượng cổ thời đại cùng Minh Trúc lao tổ quan hệ nhất chặt chẽ hai vị tiền bối, trên phố đem nghiên thanh kiếm quân so sánh đầu quả tim chu sa, đem trúc sơ tôn giả so sánh trong lòng ánh trăng. Này! Đó là tu chân giới ngàn năm tới nay tranh luận không thôi hồng bạch chi tranh. Thái sử Ninh hướng Nhậm Bình sinh nháy nháy mắt, ngươi cảm thấy Minh Trúc tiền bối đến tuột cùng cùng vị nào mới là thật sự? Nhậm Bình sinh mặt vô biểu tình, cùng ai đều không phải thật sự. Hơn nữa nhân gia Trúc sơ là cái người xuất gia, a nàng mới không có như vậy phát rổ. Thái sử Ninh một hồi phát ra manh như hổ, cuối cùng uống ngụm trà, nhiệt tình mời Nhậm Bình sinh. Ta lén sáng lập Minh Trúc lao tổ hoàng dại nghiên cứu học được, Nhậm đạo hưu muốn hay không đảm đương cái phó hội trưởng. Nhậm Bình sinh ngoài cười nhưng trong không cười không được thẳng đến ở võ thí hội trường trước đứng yên thái sử ninh đều không có từ bỏ du thuyết nhậm bình sinh gia nhập học được chỉ tiếp nhậm bình sinh tâm lệnh như thiết chút nào không dao động làm thái sử ninh phi thường thất vọng võ thí hội trường tiền nhân triều chen trúc cơ hồ tất cả mọi người cầm chịu đến xin che tìm kiếm chính mình đồng đội căn cứ khảo hạch phân tổ an bài nhậm bình sinh cấp hoa tới rồi phụ nói đi cũng liền ý nghĩa nàng này tổ mặt khác hai cái đồng đội đều là chủ tu chiến đấu phát môn thời gian chậm rãi qua đi Thuận lợi tìm được đồng đội người càng ngày càng nhiều, hội trường trước loạn tượng dần dần biến mất, còn dư lại người liền có chút thấy được. Nhật Bình sinh ở trong đám người liếc mắt một cái bắt giữ tới rồi phía trước từng có hai mặt chi duyên hắc ý thiếu niên, cao giải dáng người làm hắn ở trong đám người đặc biệt thấy được, hắn sau lưng đao hộp con kia đem cùng nàng đua đơn mua lá bùa đưa tặng sắt thường đao. Phó Ly Kha cũng thấy nàng. Hai người tạm dừng một phách, phản xạ có điều kiện mà mở miệng hỏi, giáp tự lục bách lục nhặt lục tổ. Nên không phải là giáp tự lục bách lục nhật lục. Vừa dứt lời, hai người đều sau một lúc lâu không nói gì. Nhập Bình sinh thầm nghĩ, quả nhiên, không thể nói lời quá sớm. Nàng thật sự muốn cùng một cái cầm sắt thường đao đồng đội đi luận võ thử. Có lẽ bởi vì hai người chi gian trầm mặc mà lại cho nhau gian có chút mơ hồ ghét bỏ bầu không khí quá mức rõ ràng. Từ bên có thanh âm đánh vỡ này cục diện bế tắc khi, hai người đều có chút cảm tạ thanh âm này. Cái kia xin hỏi là giáp tự lục bách lục nhặt lục tổ đồng đội sao reo rắc như ngọc thạch dễ nghe thanh âm từ bọn họ sau lưng vang lên nhậm bình sinh cùng phó ly kha đồng thời quay đầu lại nhìn đến một trường quá mức ưu việt tinh xảo dung nhan bọn họ sau lưng đứng một cái mảnh khảnh đơn bạc thiếu niên hắn đồng tử nhan sắc thực thiện, dưới ánh nắng chết xạ hạ giống như dễ toái thiển sắc lưu ly thiếu niên hướng bọn họ lộ ra một cái cười nhạt như có toái tuyết ác bạch mai các ngươi hảo ta cũng là giáp tự lục bách lục nhặt lục tổ ta kêu vệ tuyết mãn Pháp tu, hiện giờ là thiếu niên tâm luyện khí cảnh lục giai. Nhậm bình sinh nhìn trầm chằm hắn đánh giá một lát, rồi sau đó khẽ cười nói, ngươi hảo, tại hạ nhậm bình sinh, phù tu. Tuyết mãn trong núi ẩn sĩ nằm, Nguyệt Minh nơi ở ẩn Mỹ nhân tới. Quả thực Mỹ nhân. Phần 11. chương 11 một vòng võ thí. Mỹ nhân sơ đến bầu không khí bị đánh gãy, phó ly kha mày hơi liễm, cả kinh nói, ngươi thật là phù tu. Nhậm bình sinh hỏi ngược lại, có gì không thể đâu. Phó đạo hữu ngươi không cũng tính toán dùng này đem sắt thường đao đi luận võ thí. Phó ly kha mắt đen đẹp thấp, nhìn chằm chằm nhậm bình sinh, ta có tự tin, sắt thường đã đủ rồi. Nhậm bình sinh nhướng mày, tại hạ cũng là như thế. Chẳng sợ tử phủ bị hủy, linh mạch tàn phá không được đầy đủ. Nàng làm theo có thể thắng. Hai người tầm mắt đối chạm vào phản phất có thể đâm ra điện quang. Vệ tuyết mãn có chút lúng túng nói, xem ra hai vị trước đó đã nhận thức, chúng ta đây không bằng cho nhau hiểu biết hạ trước chế định cái võ thí tác chiến kế hoạch đi nhậm binh sinh quay đầu lại lần nữa cười đến hai tròng mắt cong như trăng non tự nhiên như thế nàng đối mỹ nhân thái độ từ trước đến nay thực hảo bị nàng như thế đối đãi vệ tuyết mãn có chút thụ sủng nhược kinh so với văn thí gọn gàng rất khoát điểm võ thí đạt được quy tắc liền hơi chút phiền vài chút mỗi tổ đều yêu cầu tỷ thí bốn luân mỗi một vòng chung đều bao hàm hai chàng cá nhân thí một hồi hai người thí một hồi đoàn đội thí đoàn đội thí thắng lợi đến thập phân phân Hai người thí thắng lợi đến bốn phần, hai chàng cá nhân thí cấp đến hai phần. Như thế tính ra, võ thí nếu có thể một đường thắng rốt cuộc, cuối cùng lấy điểm so bảy chàng văn thí tương thêm đều phải cao. Cũng khó trách mọi người đều đem vợ kịch lớn đặt ở võ thí thượng. Phó Ly Kha Đạm Thanh nói, Phó Ly Kha, võ tu chủ tu lao pháp, thiếu niên tâm luyện khí cảnh bắt giai Vệ tuyết mãn sửng sốt, không phải nói lần này nằm tông khảo hạch, trừ tạ ra liên sinh công tử tấn chức trúc cơ cảnh. Còn lại khảo hạch giả trung tu vi tối cao chính là luyện khí cảnh thất giai liều khê đạo hữu sao? Như thế nào? Như thế nào toát ra tới một cái bắt giai? Phó Ly Kha mắt đen hướng Nhậm Bình Sinh phương hướng nhẹ điểm, ý bảo nói, nàng cũng coi như là trúc cơ cảnh, chẳng sợ một ngày chỉ có 3 phút trúc cơ, kia cũng là trúc cơ. Vệ Tuyết Man ánh mắt chậm rãi chuyển qua Nhậm Bình Sinh trên người, hắn có chút mờ mịt, cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu đổi mới một chút đối võ thí nhận thức. Ban đầu hắn cho rằng chính mình luyện khí cảnh lục giai tu vi, ở võ thí chung xem như hơi cao. Không nghĩ tới ở bọn họ tổ nội, cư nhiên là lọc đế. Chúng ta phân công cũng thực minh xác. Vệ tuyết mãn suy tư nói, ta tu băng phách quyết, có thể đền bù phó đạo hữu công kích khoảng cách phương diện bỏ sót. Mà nhậm đạo hưu tu phù đạo. Chiến lược có lẽ không cao, không bằng chỉ tham gia đoàn đội thí, cá nhân thí cùng hai người thí liền từ ta cùng phó đạo hưu tham gia, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là năm tông khảo hạch chung đối với phụ đạo tu sĩ nhất quán an bài, cũng coi như là đối với phụ đạo tu sĩ một loại bảo hộ. Trên thế giới này cũng không chỉ cần thiện chiến giả, như là y tu đan tu phủ tu từ từ chức nghiệp, tại tầm thường người trong mắt có lẽ chiến lực không cao, lại cũng là tu chân giới không thể thiếu một bộ phận. Trước mắt không biết lẫn nhau chân chính thực lực, vệ tuyết mãn dựa theo thường quy ý nghị an bài, không có gì không ổn. Nhưng Nhậm Bình Sinh lại nói, không bằng, so song vòng thứ nhất cá nhân thí lại định đi nếu từ các ngươi hai người so xong cá nhân thí sau so lại so hai người thí tiêu hao quá lớn với đoàn đội thí có lẽ bất lợi nhậm bình sinh nước mắt vòng thứ nhất cá nhân thí so xong nhìn xem các ngươi trạng thái lại định phó ly kha đối vệ tuyết mãn nói trước hai đợt cá nhân thí ta sẽ tận lực không cho ngươi lên sân khấu nhậm bình sinh cùng vệ tuyết mãn liếc nhau đồng thời nói nhỏ hắn hảo cùng a cái này tác chiến kế hoạch có thể nói là đơn giản tới rồi cực điểm nhưng ba người đều thập phần vừa lòng sáng sớm hôm sau Võ thí vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Phó Ly Kha vận khí không tồi, chịu đến vòng thứ nhất đối thủ tu vi giống nhau, tối cao cũng mới luyện khí cảnh ngũ giai. Đối thủ cũng không có bởi vì Phó Ly Kha thanh danh không hiện mà có điều lơi lỏng, hai người ở võ thí trên đài chắp tay chào hỏi. Tân Hạo Thanh, năm 20, thiếu niên tâm luyện khí cảnh ngũ giai, võ tu. Phó Ly Kha, năm 17, thiếu niên tâm luyện khí cảnh bát giai, võ tu. Vòng thứ nhất cá nhân thí liền rất có ý tứ, Phó Ly Kha chịu đến đối thủ đồng dạng là cái võ tu, đồng dạng cầm một phen trường đao. Nhưng tân hạo thanh đao, rõ ràng là linh khí, chẳng sợ phẩm dai cũng không cao, cũng tản ra linh khí độc hữu quang hoa. Mà phó ly kha từ đao trong hộp rút ra kia đem sắt thưởng trường đao sau, ở đây mọi người đều trầm mặc, nghiêm túc sao? Dùng sắt thưởng đối linh khí, một dao phong liền sẽ nát đi. Này tổ là đi lên mất mặt sao? Này đó thanh âm, phó ly kha mắt điếc thai ngơ, hắn hai mắt hơi hạp, đỉnh mày hơi hợp lại. Kình phong từ bên thai gào thét rốt vào tựa ở dít gào. tân hạo thanh hít sâu một hơi đế lao thẳng vào lưới dao nóng cháy nóng bỏng dưới đài người thấy phó ly kha vẫn không núp ních trong lòng sinh chút nghi ngờ nhậm bình sinh cùng vệ tuyết mãn đứng ở võ thi dưới đài đồng dạng cũng là lần đầu tiên thấy chính mình đồng đội thân thủ như thế nào đao huệ hỏa mang thẳng phá cửa mặt đi đại khai đại hạp chi phong xem gia vị này tân đạo hưu đi thời điểm nam bộ võ phái thuộc liệt phong đao lộ chính là không biết vị này phó đạo hữu học chính là nào lộ đạo pháp chính nghị luật khi phó ly kha động hắn để đao cắt ngang hướng về phía trước sát thường đao đỉnh không được linh khí manh công chỉ có thể tránh đi mũi nhọn từ mặt bên mở ra sinh lộ nhưng cùng lúc đó hắn bước ảnh chớp động trong chớp mắt liền cùng đối thủ kề mặt rằng co linh xả quấn lên đối thủ lao mang hắn cầm đao tay lại che ở khoảng cách bề mặt ba tức ở ngoài lệnh đối thủ không được tiến thêm phó ly kha như vậy tư thế kỳ thật cực không hảo phát lực vô luận là phái nào chính thống võ học đều sẽ không giáo đệ tử như thế đối chiến nhưng hắn cố tình dùng không riêng dùng còn như thế tự nhiên thành thạo phản phất bản năng giống nhau tân hạo thanh bị phó ly kha thình lình xảy ra động tác cả kinh đao thế xuất hiện một chỗ bỏ sót lập tức bị phó ly kha nắm lấy cơ hội lưới đao vừa chuyển thẳng tắp hướng về phía trước các ngang xoa tân hạo thanh đao mặt đường ngang tân hạo thanh sắc mặt xanh mét hộ thể linh trướng đã phá hắn hoàn toàn bại lộ ở phó ly kha công kích trong phạm vi Bị kia đem buồn cười sắt thường đao sống giao trụ được võ thí đẻ. Dưới lại yên tĩnh, mọi người thần sắc đều có chút vi diệu, một lát sau mới buộc phát ra trầm trồ khen ngợi thanh. Nhậm Bình Sinh cùng vệ Tuyết mãn hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới thở dài nói, hảo giã chiêu số, không hề kết cấu, toàn bằng bản năng. Đối thủ đi liệt phong đao lộ, Phó Ly Kha đi giã lộ. Nhậm Bình Sinh nói nhỏ nói, này thành thạo tư thái, rất khó tưởng tượng hắn là ở địa phương nào luyện ra này ra chiêu số đao pháp. Mà lúc này trên đài phó ly kha ô mắt đảo qua đạm thanh nói tiếp theo cái tân hạo thanh đồng đội chạm lên đài tới có lẽ là bởi vì khẩn trương động tác cũng có chút cứng đờ tân hạo thanh đã là bọn họ tổ tu vi tối cao một cái đều bị hai chiêu dễ dàng đánh hạ đài hắn như thế nào có thể địch quả nhiên hắn dây rủa không vài cái đã bị phó ly kha đánh hạ đài phó ly kha liền đao cũng chưa ra chân dài đảo qua liền đem người này trực tiếp tùng hạ võ thi đài nhẹ nhàng bắt lấy vòng thứ nhất cá nhân thí thắng lợi Ngáy mắt công phu, bọn họ này tổ thế nhưng liền bắt lấy bốn phần. Lúc này, vệ tuyết mãn mới tin tưởng, Phó Ly Kha nói tận lực không cho hắn ở cá nhân thí tham gia thi đấu hào nôn, lại là thật sự. Nhậm Bình sinh ánh mắt còn lại là từ Phó Ly Kha trong tay sát thưởng trường đao trung chậm dại xét qua. Không thể không thừa nhận, hắn sát thật thiên phú dị bẩm, chiến lược siêu quần. Chính là không biết này khối sát thưởng có thể căng bao lâu thời gian. Có lẽ là bởi vì vẫn là vòng thứ nhất võ thí còn chưa tới kịch liệt nhất điểm cuộc đua chiến thời điểm, cho nên một ngày này buổi sáng cá nhân thí chỉnh thể biểu hiện còn tính ôn hòa, trước mắt còn không có xuất hiện phá lệ sông ra đội ngũ. Thác Phó Ly Kha hảo thủ khí phúc, bọn họ buổi chiều hai người thí cũng thắng được nhẹ nhàng. Nhâm Bình Sinh ở dưới đài xem tái, nhìn đến vệ tuyết mãn biểu hiện, hơi có chút kinh ngạc. Vệ tuyết mãn luyện khí cảnh lục giai tu vi, tuy rằng lược thua Phó Ly Kha một bậc, nhưng hắn đấy lại tương đương vững chắc. Cùng phó ly kha loại này dã chiêu số xuất thân đấu pháp hoàn toàn không phải một cái con đường. Vệ Tuyết Mãn tu băng phách quyết, đối thủy cùng băng sử dụng cơ hội là dễ sai khiến, phản phất thủy cùng băng chính là chính hắn giống nhau. Hắn dùng ra pháp quyết, so với tầm thường sử dụng băng phách quyết tu sĩ càng thêm vài phần uy lực. Nhậm Bình sinh hai mắt híp lại, ánh mắt ở Vệ Tuyết Mãn trên người nhẹ lạc. Chỉ là vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Vệ Tuyết Mãn linh lực trùng trộn lẫn một ít vi diệu khác thường cảm, phi thường mỏng manh. Gọi người khó có thể bắt giữ Nếu không phải nàng thần hồn cường độ đủ cao đủ nhạy bén Thật đúng là không nhất định có thể phát hiện vệ tuyết mãn trên người khác thường Nhậm bình sinh đỉnh mày khẽ nhếch Ánh mắt mang lên chút hứng thú Xem ra bọn họ này tổ Đều là có chuyện xưa nam đồng học a Cùng võ thí hai người thí cơ hồ đồng thời công bố chính là hôm qua trận đầu văn thí thành tích Thành tích dùng nhất truyền thống hình thức dán thông báo thông cáo Thành tích bảng liền dán ở trường gia thành nhất thấy được trên quảng trường Nhậm bình sinh ba người so song võ thí đuổi tới thời điểm, trên quảng trường kín người hết chỗ, thành tích bảng bị bao quanh bây quanh, căn bản nhìn không thấy bên trong viết cái gì. Nhậm bình sinh nhìn phía trước cơ hồ đều so nàng cao một cái đầu người tưởng, thầm nghĩ nếu nói hiện tại thân thể cùng nàng chính mình bản thể so sánh với có chỗ nào khác nhau rất lớn nói, đó chính là thân cao. Nguyên thân thân thể này không chỉ có mảnh khảnh, hơn nữa lùn. Nàng điểm nhón chân, phát hiện không dùng được sau, mặt vô biểu tình mà từ bỏ loại này hành vi sau đó nghe thấy được bên người chuyển đến trầm thấp tiếng cười nhậm bình sinh lộ ra hiền lành tươi cười nhìn phía phó ly kha cười cái gì đâu phó ly kha trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái tuy không nói chuyện nhưng ý tứ biểu lộ thật sự là rõ ràng ở nhậm bình sinh tươi cười càng thêm nguy hiểm phía trước vệ tuyết mãn vội vàng nói hắn vóc dáng cao làm hắn xem phó ly kha tay dài chân dài ỉ vào chính mình ưu việt thân cao ở trong đám người nắm giữ ưu thế địa vị hắn một bên xem một bên nói dán hai dán thông báo Một chương là hôm qua trận đầu văn thí phiếu điểm, một chương là hắn lời nói không nói chuyện, kết quả dừng lại, mày ninh khởi, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình, ở bảng thượng tên cùng nhậm bình sinh đầu ngón tay qua lại nhìn quét vài vòng, tập nửa ngày chưa nói ra lời nói. Thấy hắn như vậy, vệ tuyết mãn vừa định hỏi làm sao vậy, liền nghe thấy chung quanh có thanh âm chuyển đến. Nhậm bình sinh, là ai a? các ngươi nhận thức sao? Không nghe nói qua. Các ngươi cái gì chỉ nhớ, này không phải cầm vô tự bài vị kia sao? không biết nên nói như thế nào nàng cũng thật có dũng khí vệ tuyết mãn không biết đã xảy ra cái gì nghi hoặc mà nhìn nhậm bình sinh rồi sau đó nghe được phó ly kha thanh âm vang lên người văn thí báo đầy bảy môn phó ly kha biểu tình biến hóa không lớn thanh âm lại có chút hoảng hốt vệ tuyết mãn đột nhiên quay đầu lại gian nan nói bảy bảy môn nhậm bình sinh hơi hơi gật đầu khẽ nết đôi mắt gợi lên liễm diễm mỏng quang vẻ mặt chân thành tha thiết vô tội tươi cười báo bảy môn làm sao vậy Nàng tựa hồ không hề có ý thức được chính mình làm nhiều biến thái sự tình. Vệ Tuyết mãn gian nàng nói, phân đủ sao? Bọn họ thắng vòng thứ nhất cá nhân thí cùng hai người thí, thêm lên cũng mới 8 phần, nhưng muốn thêm vào nhiều báo tam môn văn thí, còn cần lấy ra 9 phần mới được. Nhậm Bình sinh gật đầu, thập phần khẳng định nói, đủ a. Đều đừng đoán mò, nhân gia đệ nhất môn là có thể lấy đứng đầu bảng, không phải thuyết minh nhân gia trong lòng có năm chắc mới dám như vậy báo sao? Còn nữa nhân gia không chỉ có riêng là đứng đầu bảng Nàng cầm mãn phân, đứng đầu bảng, mãn phân. Văn thi đứng đầu bảng có thể lấy thập phần, hơn nữa võ thi tám phần, viễn siêu ra yêu cầu số lượng. Vệ tuyết mãn ánh mắt lần thứ hai chuyển qua nhậm bình sinh trên người, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Hôm qua luyện khí điểm chính đề thật là quá khó, ta ở trường thi phía trên phát đều mau xả chặt đức, cũng vẫn là có sẽ không, nhậm đạo hưu thế nhưng có thể lấy mãn phân, thật sự lợi hại. Vệ tuyết mãn liên thanh tán thưởng, chờ đợi nói, có không thỉnh giáo một chút đếm ngược đệ nhị đề về linh khí hóa lỏng khuyết trương khí hải vấn đề đến tột cùng nên như thế nào đáp lại ngươi có lập trường nói lời này sao phó ly kha liễm mi ánh mắt vô ngữ mà từ vệ tuyết mãn trên người đảo qua lạnh giọng tê ơ, ngươi là đệ tam không dám cùng mãn phân đánh đồng vệ tuyết mãn lộ ra một cái lược hiện ngây ngô tươi cười nhìn về phía phó ly kha phó đạo hữu khảo đến như thế nào phó ly kha ánh mắt giao động hạ tạm được nhậm bình sinh thuận thế lộ ra một cái vô tội tươi cười. Thượng chính là chỉ. Phó Ly Kha ho nhẹ một tiếng, 98 danh. Còn có thể bắt được một phần, so với hắn tưởng tượng hảo một chút. Vào lúc ban đêm trở lại nơi, Nhậm Bình Sinh như thường lui tới giống nhau bước lên tiên võng. Nguyên bản tính toán tiếp tục đi tầng thứ tư thư hải trung du lịch, lại bị tầng thứ hai nào đó thiệp hấp dẫn lực chú ý. Vân Châu năm tông khảo hạch điểm bảng xếp hạng, mỗi ngày đổi mới chung. Đệ nhất, Nhậm Bình Sinh, 18 phân. Nàng là trước mắt duy nhất mãn phân. phần 12. Chương 12 đầu chiến đoàn tái Trận đầu văn thí ta cũng khảo Như vậy biến thái để nàng có thể được đứng đầu bảng Thậm chí cầm mãn phân Ta đoán mặt sau 6 tràng văn thí Nàng cũng có thể nắm chắc thắng lợi Ta đảo cảm thấy không nhất định Trận đầu văn thí khảo luyện khí điểm chính Là mỗi cái tu sĩ môn bắt buộc Chỉ cần cơ sở bản lĩnh hảo Lấy cao phân cũng không phải không thể nào Nhưng từ thứ năm tràng văn thí bắt đầu khảo chính là luyện đan Trận pháp Phật lý thậm chí khắc văn như vậy cửa hương khoa Mỗi một môn đều yêu cầu hao phí mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian đi dốc lòng nghiên cứu. Chẳng sợ nàng ngút trời kỳ tài, nhưng nàng tuổi bãi tại nơi này, liền tính là từ sinh ra bắt đầu liền ở học, cũng không có khả năng sở hữu đều am hiểu. Các vị đạo hữu cảm thấy, nàng đệ nhất có thể bảo trì bao lâu. Ta đánh cuộc trận thứ hai võ thi kết thúc, cách cục liền phải thay đổi, một hồi võ thi đoàn tái đủ để xoay chuyển càn khôn. Huống hồ ta nghe nói, năm nay năm tông khảo hạch chung, không chỉ có liên sinh công tử một cái cơ cảnh. Hán đội ngũ chung còn có một cái khác trúc cơ cảnh, là cái chưa bao giờ nghe qua tán tu, hôm nay cá nhân thì mới bộc lộ tài năng. T. Hai cái trúc cơ cảnh đều ở một cái trong đội, còn có liên sinh công tử luyện khí năng lực thêm thành, bọn họ ở võ thí chung chẳng phải là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ta như thế nào nhớ rõ, võ thí trừ bỏ chính mình linh binh ngoại, không thể mang bất luận cái gì linh khí lên đài, nếu không coi làm vi phạm quy định, vì sao liên sinh công tử luyện khí khả năng sẽ hữu dụng. Trên lầu đạo Hữu có điều không biết, võ thí quy định chính là không thể trực tiếp mang lên đài, nhưng cũng không ngăn cản cụ bị luyện đan luyện khí khả năng tu sĩ ở võ thí trên đài hiện trường luyện chế. Tuy rằng làm như vậy người rất ít là được, rốt cuộc nguy hiểm rất lớn, nhưng lấy liên sinh công tử luyện khí trình độ, làm như vậy là không thành vấn đề. Nghe nói vị này nhậm đạo Hữu linh mạch có ám thương, tu vi cảnh giới tuy ở chút cơ cảnh, kỳ thật căn bản bảo trì không được nhiều thời gian dài, đại bộ phận thời điểm đều cơ hồ không có tu vi. Tình huống như vậy ở võ thí chung quá chịu hạn, cũng khó trách nàng sẽ đem tiền đặt cược tất cả đều đè ở văn thí thượng. Nhưng võ thí mới là định càn khôn mấu chốt, hãy chờ xem, không ra hai ngày, cái này điểm bảng xếp hạng liền sẽ thay đổi. Nhậm Bình Sinh đem cái này thiệp trung thảo luận nhất nhất xem xong, nhìn đến những lời này khi cười khẽ thanh. Nàng đảo không phải cảm thấy võ thí không có hy vọng mới báo bảy tràng văn thí. Bảy tràng văn thí, nàng tự nhiên là có khác sở đồ. Sáng sớm hôm sau vòng thứ nhất võ thi đoàn tái chính thức bắt đầu nhậm bình sinh chạm thượng võ thí đài sau lại phát hiện phó ly kha cùng vệ tuyết mãn đã tự giác mà chắn nàng phía trước đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở sau người bọn họ ba người chạm thành võ thí trung thập phần hiếm thấy một tự hình ngươi hộ hào nàng đối phương hộ thể linh trướng ta tới phá phó ly kha thanh âm chấm thấp đối vệ tuyết mãn nhẹ giọng nói vệ tuyết mãn yên lặng gật đầu hắn so nhậm bình sinh hơi cao chút che ở phía trước hoàn toàn ngăn cách đối thủ công kích nhậm bình sinh lộ tuyến Nhậm Bình Sinh nhìn hai cái thiếu niên bóng dáng, lông mi run rẩy hạ. Phó Ly Kha ngoài miệng nói nàng sẽ kéo chân sau, không muốn cùng nàng chịu đến cùng tổ. Nhưng thượng võ thi đài sau, đem nàng bảo hộ ở sau lưng cũng là hán. Nhậm Bình Sinh khỏe môi nhẹ cong, tươi cười chân thành không ít. Người thiếu niên, thật là khẩu thị tâm phi. Nhưng như vậy nhẹ nhàng tươi cười chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ở đối thủ lên đài sau, Nhậm Bình Sinh mày nhữ lại, đã nhận ra một tia không đúng. Hôm qua cá nhân thí cùng hai người thí nàng đều nhìn đối phương ba người tu vi chiến lực đều thường thường cũng không chỗ đặc biệt trận này đoàn tái chẳng sợ chỉ có phó ly kha cùng vệ tuyết mãn hai người đối thượng đối phương ba người bọn họ cũng nên là nắm chắc nhưng hôm nay không quá thích hợp nhậm bình sinh hai mắt híp lại hôm nay đối phương khí thế bất đồng đối thủ hôm nay ánh mắt chắc chắn phảng phất định liệu trước đã nắm chắc thắng lợi vì cái gì bất quá một buổi tối bọn họ vì cái gì có thể phát sinh như vậy biến hóa. Hai bên chào hỏi sau, cùng với cổ vang, hai bên chủ chiến giả đồng thời trường đao ra khỏi vỏ. Vệ tuyết mãn mười ngón bay nhanh biến hóa, hàng khí không tiếng động lẹn vào, vô thanh vô tức mà phủ kín toàn bộ nơi sân. Đối thủ là song võ tu thêm easy tu phối trí, kia danh y easy tu ở cá nhân thí cùng hai người thí chung đồng dạng không có xuất hiện, hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện. Đối phương là cái lược hiện thẹn thùng nữ tu, nhìn bộ dáng khả năng chỉ có 15-16 tuổi, đồng dạng cũng là bị hai cái võ tu bảo hộ ở sau người. Nho nhỏ một cái, Nhậm Bình sinh ánh mắt cùng kia danh Ý dì tu ở không trung nhật nhạt giao hội. Đột nhiên, Nhậm Bình sinh đáy mắt lưu quang liễm diễm, tràn ra một cái cười nhạt, như lúc ban đầu dương dung tuyết, hướng Ý tu nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu nữ Ý tu phảng phất thỏ con chấn kinh dường như, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nàng. Hai cái chủ tu phụ nói tu sĩ bị hộ ở võ thí đẻ hai đoàn, phó ly kha một người ngang nhiên đối thượng đối phương hai gã võ tu hắn chỉ dựa vào luyện khí cảnh bắt giai linh áp liền có thể làm đối thủ bại lui lưới lao hiện lên lánh lệ hàn mang thẳng phá đối thủ bề mặt mà đi như hôm nay như vậy một đôi nhị thời điểm hắn lại đánh đến đại khai đại hạp phá lệ dũng mãnh cùng hôm qua quái đản dã chiêu số phảng phất không phải cùng cá nhân tân hạo thanh cảm thụ được cường hãn linh áp thẳng bước mà đến làm hắn nháy mắt lông tơ dựng ngược hắn lập tức hành đao che ở trước mặt trong lòng nhớ tới tối hôm qua người kia nói cho hắn nói hắn hành chiêu hiểm thì đi nét buông nghiêng Nhất chiêu nhất thức lệnh người hoàn toàn vô pháp đoán trước, ta suy đoán hắn là phố phường nhân gia xuất thân, chỉ có phố phường ẩu đả khi mới có thể như thế không màng kết cấu.